chứ hút 126 quỷ hút máu thân vương v s、sì、quỷ hút máu hút nữ vương. S kẻ mắt thấy tình huống không ổn thiếu nữ như cũ nhắm hai mắt không hề có tỉnh lại ý tứ hắn đem một khác chỉ không ra tới vung tay lên cửa sổ lập tức bị đóng lại đem cùng phong ngăn cản bên ngoài đó là s kẻ vận dụng dị năng ở cùng thần tương kháng bên ngoài phong không ngừng mà va chạm bị đóng lại cửa sổ lực độ một chút so một chút đại s kẻ biểu tình lạnh băng hắn quay đầu đối nữ vu mệnh lệnh gậy gồ đ à chạy nhanh nữ vu chạy nhanh niệm chú ngữ vốn là muốn tắt ánh lửa theo chú ngữ chậm dại sáng lên đột nhiên cửa sổ bị phịch một tiếng phá khai ẹ t kẹt đêu d r ê n thanh tiếp theo khỏe miệng chỗ c h ả y một tia huyết mà vốn là chậm dãi sáng lên ánh nến liền ở kia một khắc bị gió thổi toàn bộ tát từng hàng ngọn nến thượng nửa điểm ánh lửa đều vô gậy gồ đ à q u ỳ trên mặt đất n g ơ ngẩn mà nhìn kia từng hàng không có chút nào ánh lửa ngọn nến thất thần lẩm bẩm nói cả s ì dạ nàng rốt cuộc không về được sáu phòng trong thực ám ánh nến diệt lúc sau ngoài cửa sổ tiếng sấm đột nhiên im bặt phòng trong duy nhất nguồn sáng đều không có nhưng q u ỷ hút máu đêm c o i năng lực cực cường ẹt kẹ rũ mắt nhìn bên trong như cũ ngủ say vô cùng an tinh thiếu nữ hắn lòng bàn tay vớt ve thiếu nữ dính đầy máu tươi cánh ngôi khoe mắt chảy xuống một giọt nước mắt trong truyền thuyết q u ỷ hút máu trong gia tộc b u ồ n sẽ không co song sinh tử đây là thần đối quỳ hút máu chủng tộc một cái khác trừng phạt song sinh tử trời sinh là có chứa n g u y ê n liền rủa hai người chỉ có thể tồn tại thứ nhất bởi vậy song sinh tử đối với đối phương cựu thị cảm thực trọng ở vẫn là thai nhi thời điểm cường đại một phương liền sẽ cắn nuốt rất nhỏ yếu một phương nhưng sệ rộ gia tộc lại xuất hiện ngoài ý mớn cả si giả cùng ép kẻ không chỉ có không có lẫn nhau cắn nuốt thậm chí sau khi sinh hai người tình nghĩa phi thường này khó tránh khỏi sẽ làm thần cho rằng chính mình uy nghiêm bị nghiêm trọng khiêu khích đây cũng là thần cực lực không nghĩ làm cả s x giả trở về một k h á c nguyên nhân ngoài cửa sổ tiếng gió càng ngày càng nhỏ giống như là hoàn thành sứ mệnh giống nhau vũ như cũ tại hạ lại không hề như vậy quái dị lâu đài cổ nội người gỗ đạ cùng e s kẽ đều không có nói chuyện tại đây ưu ám khủng bố lâu đài cổ trung không khi an t ĩ n h đến có chút quỷ dị dần dần mà bên ngoài hết mưa rồi chỉ là không c h u n g như cũ ám trầm lâu đài cổ nội một mảnh đen nhánh quỷ dị yên tĩnh dòng khí ở hắc cám không gian chạy x u ôi đột nhiên kia từng hàng vốn là dập tắt ngọn nến đột nhiên bốc cháy lên ánh nến ánh lửa đột nhiên sáng ngợi là chưa bao giờ có mãnh liệt thậm chí chiếu sáng này một đại cái phòng t â y cổ đã ngơ ngác mà nhìn kia một loạt ánh nến trong mắt không tự giác để lại nước mắt cùng khoe mắt còn chưa lau đi huyết khỏe với nhau nàng t h a n h âm nước nở biểu tình kích động mà kêu lên cả si ra, là cả si ra, nàng đã trở lại nàng thật sự đã trở lại ô đen nhánh vũ lông mi khe run thiếu nữ mắt chậm rãi mở đen nhánh đồng tử ảnh ngược s kẻ trắng bệnh không dám tin t ư ở n g mặt nàng chậm rãi ngồi dậy tái nhợt lệnh băng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình giọng nói của nàng tức h lãnh nhưng lại ẩn hàm một k i a làm lũng nàng nhìn về phía s k dính đầy huyết sắc môi đỏ khẽ mở ca ca ta đói bụng sáu S kẹt t r ợ t hoàn hồn hắn đem một cái tay khác cổ tay đưa qua đi cho nàng cả xì、si、dạ răng nanh đột hiện một n g ụ m cắn ở cổ tay của hắn thượng tái nhật trên mặt hiện ra một ít khủng bố hoa văn phản chiếu nàng tuyệt mỹ mặt có vẻ càng thêm yêu dị nàng hút u ẫ n S k ẹ màu tươi trên mặt là cực hạn hưởng thụ hoa văn bắt đầu dần dần rút đi S k ẹ sắc mặt dần dần tái nhật nhưng hắn lại không có nói cái gì hắn giơ tay sửa sửa nàng hôn đột phát quỷ hút máu cường đại chưa khỏi năng lực sớm đã làm trên cổ tay hắn miệng vết thương khép lại ở cạ xì dạ hút dẫn gian nàng vốn là màu đen đầu tóc chậm rãi biến thành màu bạc tóc dài giống như ánh trăng như nước đôi mắt đen nhánh rút đi biến thành lạnh băng cùng ép kẻ không có sai biệt màu bạc đây mới là chân chính cạ xì dạ chuyển hóa đến đây liền xem như thật sự hoàn thành nay phó nhân loại thân thể đã hoàn toàn biến thành quỷ hút máu nàng có cùng cạ xì dạ giống nhau dung mạo giống nhau huyết thống giống nhau lạnh bằng quan trọng nhất chính là nàng có cả xì dạ linh hồn c ả xì dạ là thật sự đã trở lại hơn nữa là hoàn hoàn chỉnh chỉnh c ả xì dạ 127 chương 127 quỷ h ú t máu thân vương vsc quỷ h ú t máu nữ vương 4. n g o à i cửa sổ lại bắt đầu quát lên quỷ dị gió yêu ma tiếng sấm t ư ơ n g trận mưa to tầm tã mà xuống rồi lại như là ở kiêng kỵ cái gì giọt mưa trước sau chưa rơi vào cửa sổ nội cồn phong từ cửa sổ trung tiến vào thừa dịp cả xì giả chuyển hóa là lúc đột nhiên thổi hướng kia từng hàng chính thiêu đốt ngọn đ ế n vậy gỗ đa đồng tử co rụt lại đang muốn đọc chú ngữ duy trì ánh nến độ sáng nhưng đã không kịp cồn phong đã quát hướng á n h đến chỉ là sáu ở cồn phong vây quanh hạ kia từng hàng ánh nến như cũ ở thiêu đốt như thế cực nóng chút nào không chịu ảnh hưởng càng sâu đến ngọn lúc này ngoài cửa sổ cuồng phong tiếng sấm mưa to đột nhiên ngừng giống như là thần không thể nề hà lại như là thần thỏa hiệp nàng neo h lại màu bạc đôi mắt trên mặt hiện lên mê say thần sắc giống như nhấm nháp đến tuyệt mỹ rượu ngon không bao lâu nàng răng nanh rời đi ek thủ đoạn bên môi còn có loang lổ máu s ơ n đến nàng môi giống như quỷ mị đỏ tươi nàng rũ mắt nhìn ẻ k kẻ trên cổ tay bị nàng cắn ra tới vết thương miệng vết thương có chút đại chung quanh còn toát ra nhẹ nhẹ máu nàng vươn đầu lười ở kia vết thương chỗ tinh tế bốn nhân tiện đem những cái đó vết thương phụ cận máu nuốt vào trong miệng có quỷ hút máu cường đại chứa khỏi năng lực thêm vào miệng vết thương chậm d à i khép lại ngay sau đó cạ s ỉ dạ ở kia chân bóng như lúc ban đầu trên cổ tay rơi xuống một h ồ n cánh ngôi thượng máu lây dính e kẽ tái nhận thủ đoạn tươi đẹp hồng cùng làn da bạch như là hai loại cực đoan rồi lại ngoài ý muốn độc đáo giống như là cạ s ỉ dạ ở cổ tay hắn chỗ rơi xuống một quả yêu diễm huyết sắc hoa v ă n cạ s ỉ dạ ngẩng đầu nhìn hắn lạnh leo bạc mắt lập lòe mê m ộ i người quang huy nàng nói K. ta đã trở về edke ánh mắt sâu thẳm mà nhìn nàng màu bạc trong mắt ảnh ngược nàng tuyệt mỹ thân ảnh hắn vẫn chưa đáp lời rồi sau đó hắn tái nhợt lệnh leo tay bóp nàng h ầ m dưới ngay sau đó túi đầu hung hăng mà hôn đi xuống thật lâu sau hắn rời đi nàng môi khi đầu lưỡi nhân tiện đem nàng cánh môi thượng máu liếm đi edke ở nàng bên thai nhẹ giọng nói ngữ liệu giống như ở đầu lưỡi đào quanh có vẻ vô cùng khàn khàn mê hoặc h o a n nên trở về Ta c ả xì ra. Khu khu. quẩy Một bên gồ dạ hơi sự là nhịn không được ra hơi nghiêng đầu lạnh băng bạc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nàng theo sau nàng giơ lên một mặt tàn nhẫn ý cười một cái lắc mình thân ảnh giống như quỷ mị nháy mắt xuất hiện ở tẩy gỗ đà trước mắt nàng duỗi tay bóp tẩy gỗ đà cổ một tay đem nàng ấn ở trên tường màu bạc trong mắt không hề tình cảm lạnh lùng mà nhìn khó chịu nàng nói thật đúng là nhược a t ậ y gỗ đạ ngay sau đó nàng tùy tay hướng bên cạnh vung lên t ậ y gỗ đạ bị nặng nề g h mà ném xuống đất t ậ y gỗ đạ trên mặt đất không ngừng ho ra máu khó chịu mà nói không ra lời ed kẽ lạnh nhạt mà nhìn trước mắt hết thảy vẫn chưa ra tiếng ngăn cản cạ Cả sĩ ra ngồi s ổ m nàng trước mặt tuyệt mỹ trên mặt toàn là hờ hững nàng vươn ra ngón tay hủy diệt cậy gỗ đạ bên miệng máu ngự khí mỏng lạnh không cần tự mình đa tình ta chưa từng có đem ngươi coi như quá bằng hữu bất quá xem ở ngươi đánh thức ta phân thượng trốn đi càng xa càng tốt giết chóc muốn bắt đầu rồi sáu cạ sĩ giả xuyên thấu qua kia rách nát cửa sổ nhìn về phía kia ám trầm bầu trời đêm khoe miệng gợi lên một mặt ý vị không rõ cười b ạ c trong mắt hiện lên một k i a huyết s á c có vẻ nàng cả người giống như ám dạ ưu linh mang theo giết chóc cùng máu tươi mà đến ám linh thần t ư ờ n g ngăn cản nàng không dễ dàng như vậy một trăm hai mươi tám chương một trăm hai mươi tám quỷ hút máu thân vương vs xỉ quỷ hút máu nữ vương nam thiếu nữ mấy cái lắc mình liền ra này ẩn nấp địa phương nàng đi ở mạ d ỉ n chân nhỏ thượng trừ bỏ làn da tái nhật chút cả người bình thường giống như là cái chân chính nhân loại thiếu nữ mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến lại là có quỷ hút máu dám ở ánh nắng chiếu xuống ra tới hành tẩu cạ sĩ dạ nhìn lòng bàn tay thượng nhẫn ngân bạch nhẫn ở ánh nắng chiếu xuống chiếu rọi doanh doanh quang huy nhẫn bị n ữ vu gây t r ú ngữ có được này nhẫn quỷ hút máu hành động liền sẽ không bị hạn chế với đêm tối đương ek đưa cho nàng thời điểm nàng còn l ầ n cảm kinh ngạc nàng đã chết ba trăm năm nàng còn sống khi đó cho dù là huyết thống lại cao quý quỷ hút máu cũng chỉ có thể bị hạn chế với đêm tối ra tới hành tẩu nghĩ vậy ca xì ra gợi lên một mạt cười lạnh xem ra đám kia thảo người ghét giá hỏa vẫn là có điểm tác dụng mạ dìn chấn nhỏ trên đường người đến người đi mọi người không hề có nguy cơ cảm một cái ẩn nấp c h ỗ ngoặt chỗ đôi mấy cái bị hút khô huyết thi thể cả xì dạ đi ở trên đường đầu lưỡi nhẹ cong đem khỏe miệng chỗ máu liếm đi a đến chảo mấy cái cấp s kẹ mới hảo sáu giáo hội kia mấy cái lao đông tây sợ là không biết nàng tỉnh đi nô thật đúng là vất vả s k ẹ sáu c ả sĩ giả có càng chuyện quan trọng đi làm quỷ hút máu nữ vương thức tỉnh đối quỷ hút máu nhất tộc s ắ c thật là vạn h à n h việc nhưng nàng cố kỵ thần liền giống như thần k i ê n kỵ nàng giống nhau ba trăm năm trước nàng cố ý chết giả với nhân loại cùng nữ v u tay liền chính là bởi vì thần thần đối quỷ hút máu nhất tộc song sinh tử nguyền rủa bởi vì nàng cùng s kẽ bị đánh vỡ thần vì bảo hộ chính mình uy nghiêm tất là muốn đem bọn họ chung một cái diệt trừ nhưng bởi vì giới tính kẻ huyết thống so nàng còn muốn càng vì t h u ầ n khiết đồng thời nàng thiên tính thị huyết dễ giết l ụ thiên tính nhân từ thần tự nhiên là dung không giới nàng mà cũng ở ba trăm năm trước có vị nữ vu trước khi chết tiên đoán ba trăm năm sau che đậy thần truy tung chú ngữ sẽ xuất hiện ngay lúc đó thần đã dung không giới nàng đến nỗi nguyên nhân sao sáu ước chừng là nàng tàn sát ba cái thành thị người cũng hoặc là giết sạch rồi nữ vu tộc hơn phân nửa tộc nhân nàng cũng nhớ không rõ lắm cạ sĩ già ngơ ngẩn mà hoàn hồn nàng đem tay từ một vị nữ vu trước ngực lấy ra trên tay là một viên còn ở nhảy lên trái tim trước mặt nữ vu mở to mắt chết không nhắm mắt mà nhìn nàng trước ngực lỗ thủng chỗ còn ở lưu chữ a huyết cạ sĩ già tùy tay đem trong tay trái tim ném xuống đất nàng quay đầu nhìn vị kia tuổi già nữ vu tái nhuật trên mặt một mảnh cao ngạo nàng đỏ bừng môi hơi c ầ u màu bạc trong mắt hiện lên một tia màu đỏ tươi huyết s á c cái thứ nhất phong trong trừ bỏ tuổi già cùng chết đi cái kia nữ vu còn có ba cái nữ vu ở kia nữ vu nhóm đầu tiên là bị nàng này nhanh chóng tàn nhẫn hành vi hoảng sợ trong đó một vị nữ vu phản ứng lại đây nàng cau mày nhìn cạ xì dạ ngoài miệng bay nhanh mà niệm chú ngữ mặt khác hai vị nữ vu thấy thế cũng đi theo niệm nô ở nữ vu lẩm bẩm ra chú ngữ chung cạ xì dạ che lại đầu trên trán dần dần toát ra mồ hôi mỏng cuối cùng nàng quỳ trên mặt đất thở phì phò nàng túi đầu rũ xuống trong mắt một mảnh màu đỏ tươi đột nhiên nàng một cái lắc mình đến bọn họ phía sau dứt khoát lưu l o á t mà đem trong đó hai vị nữ vu trái tim đào ra tới lúc này tay nàng đặt ở vị thứ ba nữ vu trước ngực ngón tay lâm vào thịt trung vị kia nữ vu ở cả xì dạ động thủ khi liền đã dừng n h ệ m chú lúc này nàng không thể động đậy bởi vì nàng mệnh ở cả xì dạ trên tay c ả sĩ dạ liền bảo trì như vậy một động tác tái nhuận trên mặt một mảnh đ ạ m nhiên khoe miệng lại làm giấy lên một mặt tàn khốc cười nàng nhìn về phía vị kia lớn tuổi nữ vu màu bạc trong mắt toàn là mỏng lạnh đáp ứng yêu cầu của ta ta thả n à n g m ệ n h nếu không ta không ngại đem các ngươi sở mít gia tộc người đều giết sạch a rốt cuộc các ngươi l à như thế làm người chán ghét 129 c h ư ơ n g 129 quỷ h ú t máu thân vương vs quỷ h ú t máu nữ vương、6. lớn tuổi vị kia nữ v u nhìn c h ầ m c h ầ m nàng cũng không có trả lời chỉ là phủng thủy tinh cầu tay lập tức căng thẳng thậm chí thủy tinh cầu quanh thân đều bắt đầu xuất hiện cực kỳ rõ ràng vết rách nàng trước sau tưởng không rõ s á u che đậy thần chú ngữ nàng cũng là ngẫu nhiên mới sáng tạo ra tới như thế nào sẽ nhanh như vậy đưa tới quỷ hút máu hơn nữa chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng bề ngoài cùng thực lực cái này quỷ hút máu cấp bậc còn không thấp húng chi trên tay nàng còn có Nhật Quang chi Nhẫn Nữ h vu Tri c ạ một đến đến đồng đ ngón tay thượng mang theo nhẫn, cả sĩ giả tay theo tử đột nhiên co r ú trăm không t ả i lui tinh qua sau cầu suýt ra phía sau một bước. Trên tay thủy tinh cầu cũng suýt nữa lấy trên r thủy không một Một t bước, cũng xong. năm trước sáng tạo ra nhật quang chi nhẫn ruột gia tộc chịu khổ tàn sát trong gia tộc mọi người một đêm gian toàn bộ bị người đào rông trái tim thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn nhật quang chi nhận đối ai nhất có chối lợi tự nhiên là không cần nói cũng biết nhưng bọn hắn cha không đến cái kia quỷ hút máu tung tích bọn họ biết được tin tức đuổi qua đi khi đỏ tươi máu chảy đầy đầy đất thậm chí cái kia ban đêm nữ vu các đại gia tộc mỗi người cảm thấy bất an phải biết rằng dốt gia tộc thân là nữ vu trong gia tộc đại gia tộc ta không đề cập tới nhân số có bao nhiêu trong đó đại bộ phận nữ vu đều là ma lực cực kỳ cao cường người nhưng gần trong một đêm liền toàn bộ bị tàn sát có thể nghĩ cái kia quỷ hút máu là có bao nhiêu khủng bố đúng vậy cái kia bọn họ chưa từng có suy nghĩ quá sẽ là một đám quỷ hút máu đơn giản là quỷ hút máu máu lạnh cao ngạo bọn họ từ trước đến nay độc lai độc vãng gia tộc mang cho bọn họ không phải bởi vì thân tình huyết thống đầu mối then chốt mà mang đến đoàn kết càng xác thực nói kỳ thật là lực lượng thần bí mà lực lượng cường đại quỷ hút máu nhất tộc trung chỉ có lực lượng cường đại mới có thể được đến quỷ hút máu nhóm tôn sùng bọn họ hưởng thụ tàn sát hưởng thụ thi ngược t hưởng thụ mút vào máu sung sướng cảm liên ở nhân loại cùng nữ vu cho rằng lại đem khiến cho một hồi chiến tranh thời điểm nhưng hai trăm năm qua đi quỷ hút máu nhất tộc đều vẫn chưa có bất luận cái gì động tác coi như bọn họ cho rằng kỳ thật nhật quang chi nhẫn cùng bám vào nhật quang chi nhẫn thượng chú ngự a sớm bị hủy hoại vẫn chưa dừng ở quỷ hút máu trên tay là lúc nhưng không nghĩ tới lúc này c ư nhiên tại đây lại gặp được nhật quang chi nhẫn lớn tuổi nữ vu chừng lớn mắt vẻ mặt tức giận nhìn về phía cả xì dạ là người dết r u ộ t nhất tộc cả xì dạ cau mày nghe không hiểu nàng đang nói cái gì nàng cũng hoàn toàn không muốn biết trên mặt nàng che kín không kiên nhẫn ta không biết n g ư ờ i đang nói cái gì đồng ý yêu cầu của ta ta thả nàng nếu không a năm bị dùng thế lực bắt ép nữ vu thống khổ hô ra tới cả xì dạ đầu ngón tay ở nàng trong cơ thể quái đỏ tươi máu không ngừng mà từ nàng tái nhợt trong suốt ngón tay trỗi chạy xuống đến trên cổ tay cuối cùng nhỏ giọt trên sàn nhà bắn nổi lên một bãi huyết s á c lớn tuổi nữ vu sắc mặt trở nên càng thêm khó coi màu đen áo choàng hạ khô láo tay đang rung động ngươi cạ sĩ giả n h u n m mày nhìn nàng vẻ mặt cuồng ngạo cùng khinh thường nàng vươn đầu lưới s ẹ t qua đỏ tươi môi trên cả người có vẻ vô cùng thị huyết yêu mị nàng cười khẽ âm điệu du dương mê hoặc a chính là nếu muốn rõ ràng a sáu ta kiên nhẫn nhưng không nhiều lắm đâu lớn tuổi nữ vu nhìn vị kia thống khổ mà nói không ra lời nữ vu rũ xuống mắt cắn răng cuối cùng vẫn là đồng ý ta có thể giúp ngươi lộng cái che đậy thần chú ngự gây ở ngươi nhật quang chi nhẫn thượng nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta đúng tha s ở mít nhất tộc nếu là phía trước còn ôm có may mắn rốt cuộc quỳ hút máu tuy rằng cường đại nhưng cũng không phải vô nhược điểm nhìn đến trên tay nàng nhật quang chi nhẫn khi nàng liền hoàn toàn không như vậy suy nghĩ chẳng sợ nàng khả năng không phải giết toàn bộ r ộ t gia tộc quái vợt nhưng ít nhất trước mặt cái này quỷ h ú t máu nhất định là cùng cái kia quỷ h ú t máu có cực đại giao tình nếu không nàng không có khả năng sẽ có nhật quang chi nhẫn 130 chương 130 quỷ h ú t máu thân vương vsc quỷ h ú t máu nữ vương bảy phải biết rằng quỷ h ú t máu luôn luôn tôn trọng cứng giả nghĩ như vậy tới trước mắt cái này khủng bố nữ nhân sợ là thực lực cũng không thấp có ruột gia tộc thảm án nàng không dám lấy toàn bộ gia tộc tới đua húng chi cái này chú ngữ đối nàng cũng không dùng che đậy thần chú ngữ bất quá là nàng ngẫu nhiên sáng tạo ra nàng cũng không biết có gì tác dụng nếu là có thể sử dụng này một cái đơn giản chú ngữ liền có thể đổi hồi một cái gia tộc tánh mạng nghĩ đến nàng cũng không hẳn là cự tuyệt c ả sĩ giả cũng không co đáp lời chỉ là cười đem tay từ vị kia nữ vu trong thân thể rút ra nữ vu kêu thảm thiết một tiếng tiếp theo liền đau hôn mê bất tỉnh tái nhuận trong suốt đầu ngón tay còn lây dính máu tươi một giọt một giọt mà nhỏ giọt trên mặt đất cả xì dạ giũ mắt nhìn trên tay huyết màu bạc trong mắt hiện lên một tia chán ghét chực thật là làm người không ăn uống sáu a thật là hoài niệm nhân loại kia mỹ vị máu một giọt đều đủ để cho nàng cảm thấy sôi trào nàng ngồi s ồ n ngất xịu đi nữ vu trước mặt dùng nàng áo choàng tùy ý mà xoa xoa tay sau đó lấy ra nhật quang chi nhẫn tùy tay hướng phía sau một ném nhẫn nhanh chóng mà chuẩn xác mà dừng ở vị kia lớn tuổi nữ vu trước người trên bàn đá phát ra phịch một tiếng giòn vang lực độ to lớn làm cho phía dưới cái bàn sinh ra thật nhỏ cái khe nữ vu đầu tiên là bị nàng như vậy hành vi hoảng sợ nhưng thực mau phản ứng lại đây theo sau nàng nhìn trên bàn nhận mí môi nàng không biết làm như vậy đúng hay không chẳng sợ nàng cho rằng cái này chú ngữ cũng không quá lớn tác dụng nhưng trước mắt người này như vậy muốn cái này chú ngữ làm nàng không thể không hoài nghi cái này chú ngữ tầm quan trọng nhưng nàng hiện tại cũng không đến lựa chọn cạ s ì dạ xoay người một đầu xinh đẹp tóc bạc theo nàng động tác ở không t r u n g tới lui nàng tái nhợt trong suốt đầu ngón tay r ử a vào đỏ tươi bên ngôi cười như không cười mà nhìn nàng trên chân màu đỏ d à y cao góp đạp lên ngất x ỉ u đi nữ vu một bàn tay thượng giống như là p h ả n phất nàng không đáp ứng cũng hoặc là động tác chậm nàng liền sẽ không lưu tình chút nào mà nghiền nát d à y hạ tay nữ vu ánh mắt một ngưng cũng băn khoăn không được như vậy nhiều nàng đem nhẫn đặt ở sách ma pháp thượng nhắm hai mắt trong miệng lẩm bẩm chú ngữ dần dần mà kia trang sách ma pháp thượng tự một đám từ thư trung thoát ly tụ lại ở nhận trên không nữ vu càng niệm càng nhanh những cái đó tự như là có ý thức tự động bài tự cuối cùng tổ hợp thành một cái phức tạp câu quay t r u n g quanh ở nhận t r u n g quanh nhìn kia từng hàng tự c ả xì ra màu bạc trong mắt xẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa dây lát lướt qua tổ hợp mà thành câu quay t r u n g quanh ở nhẫn bên xoay trọn ở nữ vu lẩm bẩm chú ngự chung càng chuyển càng nhanh cuối cùng nhẫn phát ra một đạo trói mắt quang theo sau hết thể trở về vị trí cũ bình tĩnh nhẫn như cũ ở chỗ cũ sách ma pháp thượng tự thể cũng vẫn chưa có điều thay đổi tựa như vừa mới chứng kiến cảnh tượng bất quá là ảo giác thôi cả s ì ra h i ế p h i ế p mắt nhìn kia chiếc nhẫn gợi lên một mặt cười nàng biết chú ngữ thành công q u ỷ hút máu vượt quá thường nhân gấp trăm lần thị lực làm nàng đủ để nhìn thấy nhẫn mặt ngoài nhiều da tới rất nhỏ p h ù văn còn chưa chờ nữ vu trấn mắt cả s ì ra một cái lấp mình thân ảnh giống như quỷ mị tại chỗ chỉ để lại cái tan ảnh ngay sau đó nàng người liền xuất hiện ở nữ vu trước mặt ở nàng còn không có trận mắt thoát ly thi chú ảo cảnh chung khi liền trực tiếp rỗi tay đem nàng trái tim đào ra tới nữ vu một tiếng têu rên ngay sau đó ngã xuống trên mặt đất cả si dạ nhìn nàng ngã xuống thi thể cực kỳ yêu dã trên mặt gợi lên một mặt trào phúng ý cười thật là ngu xuẩn a sáu nàng nhưng không đáp ứng quá nàng yêu cầu nàng theo sau cầm lấy trên bàn nhẫn tay nhẹ nhàng xử lực nhẫn lại là một phân thành hai cả xì、si、ra bĩu môi đ e m trong đó một cái hình dạng so xấu nhẫn mang ở chính mình trên tay nhìn một cái khác lẩm bẩm đẹp sẽ để lại cho s kẹ hảo bất quá cái này nhẫn như vậy xấu một chút đều không xứng s kẹ nhưng mà nếu là thần tìm không thấy ta tìm s kẹ phiền toái kia đã có thể không tốt lắm thật là phiền não a sáu thiếu nữ vừa đi một bên lẩm bẩm thanh l ã n h xinh đẹp trên mặt còn mang một k i a hoang mang nàng đi ra ngoài cửa sau tùy tay sau này ném một thốc ngọn lửa chỉnh đống phòng ở lập tức liền thiêu đốt lên thiếu máu t n vương vương. hút t máu nữ từ ánh lửa chung đi ra màu đỏ dày cao g ó t phụ trợ nàng khổ chân càng thêm trắng non tinh tế tinh tế vòng eo giấu ở thiển làm tiểu váy ngăn chung lộ ra mảnh dài chân nàng lười nhác mà đi bước một đi ra ngoài giống như một bộ tuyệt mỹ h o ạ c ả sĩ giả xoay người nhìn k i a một mảnh ánh lửa màu bạc trong mắt ảnh ngược kia hừng hực liệt hỏa đem nàng màu bạc đôi mắt nhiễm vô cùng màu đỏ tươi thiếu nữ một bộ thưởng thức bộ dáng k híp mắt nhìn trước mắt lửa lớn ngay sau đó gợi lên một mặt t à n nhẫn ý cười nàng đầu ngón tay từ bên môi xẹt qua thanh âm mềm nhẹ mà giống đến từ địa ngục gu linh thật là đáng thương à. bất quá ta thật đúng là không thích có người biết bí mật của ta đâu kia cũng chỉ làm cho các ngươi đều xuống địa ngục sáu ánh lửa dần dần cái quá c h ỉ n h đống nhà lầu cả si giả xoay người trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ nàng không có nhìn đến chính là ở nàng sau khi rời khỏi cái quá nhà lầu ánh lửa dần dần thu nhỏ cuối cùng biến mất không thấy hơn nữa chỉnh đống nhà lầu cũng không bị bỏng dấu vết hết thể như lúc ban đầu phong trong vị kia tuổi già nữ vu từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên khô vải dạy thủ công mạng nếp nhăn trên mặt mang theo một tia quỷ dị cười nàng duỗi tay chạm đến chính mình ngực nơi đó bao vây lấy chính là một viên vẫn cứ còn ở nhảy lên tươi sống trái tim đối mặt quỷ hút máu loại này không nói tín dụng giảo hoạt sinh vật nàng tự nhiên sẽ có điều phong bị ở nàng còn chưa tới gần nàng trước nàng cũng đã niệm ra một cái khác chú ngữ làm c ả xì si dạ sinh ra ảo giác chú ngữ bao gồm giết nàng cùng với thiêu chỉnh đ ó n g phòng ở đều là chú ngữ mang cho nàng ảo giác chừ lần đó ra sáu nữ vu ánh mắt quỷ quệt mà nhìn về phía trên bàn đá kia b u ồ n sách ma pháp cùng quỷ hút máu chán ghét bọn họ nữ vu nhất tộc giống nhau bọn họ nữ vu đối với quỷ hút máu chán ghét cảm sẽ không so quỷ hút máu đối bọn họ thiếu nàng ở thi chú thời điểm đột nhiên suy nghĩ cẩn thận vì cái gì trước mắt cái này quỷ hút máu như vậy cấp bách muốn che đậy thần chú ngữ có khả năng nhất nguyên nhân đó là nàng phạm phải quá nhiều tội nghiệt vì thế thần cực lực tưởng diện trừ nàng bởi vậy nàng cần thiết muốn tránh đi thần tầm mắt mà thần cực lực tưởng diện trừ quỷ hút máu không phải hung thần ác s á t đó là tội ác tài trời nhưng mà nàng cũng không rõ ràng cái kia quỷ hút máu rốt cuộc có biết hay không chú ngữ thành công sau sẽ sinh ra cái gì hiện tượng vì để ngừa vắng nhất nàng cũng không có thay đổi chú ngữ mà là ở chú ngữ chung gia nhập một cái khác chú ngữ đó là nữ vu gia tộc cực kỳ hắc cám cấm thuật lấy nàng sinh mệnh vì đại giới chú ngữ nữ vu khỏe miệng c h ầ m rãi chảy ra huyết nhưng là nàng lại cười cực kỳ càn rỡ ha ha ha ha ha sáu không mẹ ta dung nàng một người mệnh đổi hai cái cao cấp q u ỷ h ú t máu mệnh thật là đáng giá a sáu lúc này ngất x ỉ u đi vị kia nữ vu tỉnh lại ngực đau làm nàng lập tức nhớ lại phía trước phát sinh sự miệng nàng niệm chú ngữ miệng vết thương bắt đầu tự động khép lại ngay sau đó nàng đứng lên bước đi đến vị kia lớn tuổi nữ vu trước mặt thấy thế hét lớn kèm đèn ngươi làm sao vậy đồng thời sau khi nói xong nàng tiểu tâm cẩn thận mà khắp nơi nhìn xung quanh hạ tựa hồ là tưởng xác nhận hạ cái kia quỷ hút máu ở đâu khu khu mẹn thì h ò n ta không có việc gì xấu không cần như vậy khẩn trương cái kia quỷ hút máu đã sớm bị ta lừa đi rồi nói đến này kèm đèn tựa hồ còn có chút kiêu ngạo tuy rằng ngoài miệng chảy huyết thân thể cũng có loại đốn đốn mà đau nhưng so với trong lòng thông khoái này đó tựa hồ đều không tính cái gì nàng thở hồn hện ý thức cũng bắt đầu có chút hỗn loạn khoe miệng lại mang theo cười a ta đương nàng có bao nhiêu đại năng lại đâu lại là dễ dàng như vậy bị ta đã lửa gặt đi a khi chúng ta sở mít gia tộc dễ khi dễ sao nàng khả năng còn cầm cái kia trí mạng nhẫn đương bảo đâu nếu là cái kia chú ngữ thực hiện ha ha ha ha xem ra cao cấp quỷ h ú t máu chỉ thường thôi k ẹ m đèn nói nói đến một nửa liền không có thanh âm sáu một trăm ba mươi hai chương một trăm ba mươi hai quỷ h ú t máu thân vương vs quỷ h ú t máu nữ vương chín k ẹ m đèn đôi mắt còn mở to cánh môi trương trương lại không phát ra âm thanh nàng chậm chạp mà túi đầu nhìn trước ngực có một bàn tay xuyên qua nàng ngực dây tiếp theo nàng n g ã xuống đôi mắt còn mở to chết không nhắm mắt nàng trước sau không có nghĩ tới lại là kết cục như vậy sáu mẹ thì hon chừng lớn mắt nhìn trước mắt nữ nhân này môi run run không cấm lui ra phía sau vài bước ngã ngồi trên mặt đất nữ nhân kia lại đã trở lại c ả sĩ giả cúi đầu đá đá bên chân chết đi kèm đèn trên mặt cảm xúc không rõ ngay sau đó nàng ngẩng đầu nhìn mẹ thì hon khi đột nhiên cười ta liền nói một cái ma lực cực cao nữ vu như thế nào sẽ dễ dàng như vậy chết vào ta tay nàng một cái lắc mình liền tới rồi chính khủng hoảng mẹn tì hòn trước mặt ngồi s ổ m xuống dùng tay gợi lên nàng hằm dưới màu bạc đôi mắt đối diện nàng mắt thanh âm mê hoặc ngữ điệu lại thập phần mềm nhẹ mềm nhẹ thậm chí có chút khủng bố tiểu cúc cưng nói cho ta chiếc nhẫn này thượng rốt cuộc bỏ thêm cái gì chú ngữ ân mẹn tì hòn cùng cả xì i ả đối diện đôi mắt dần dần thất thần cuối cùng trở nên vô cùng lỗ trống nàng giống như là cái bị cả xì dạ thao tác dối gỗ ánh mắt dại ra mà tiếp nhận cả xì dạ đưa cho nàng nhẫn nàng đem nhẫn đặt ở lòng bàn tay trong miệng lẩm bẩm chú ngữ nhẫn dần dần lập l o e b ạ c h quang cuối cùng biến mất không thấy cả xì dạ ánh mắt sâu thẳm mà nhìn kèm đèn thi thể ánh mắt xẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa nàng lời nói nàng đều nghe thấy được c h í mạng chú ngữ rốt cuộc là cái gì lúc này mẹn t h hòn ở một bên lẩm bẩm có hai cái chú ngữ trong đó một cái không biết một cái khác vì nữ vu gia tộc cấm thuật sáu cạ ĩ giả m à y nhân lại lệnh giọng đánh gãy nàng nói cho ta cái này cấm thuật hậu quả trong đó một cái không biết chú ngữ nói vậy đó là che đậy thần chú ngữ ba trăm năm trước nàng tính toán chết ở nhân loại cùng nữ vu tay khi liền đã tính kế hảo tiên đoán chung có thể sáng tạo ra che đậy thần chú ngữ nữ vu đó là ở mạ dìn chân nhỏ nàng làm ek kẹ ở chỗ này tìm một chỗ làm nàng trước tiên sống lại thế cho nên nàng có thể trước tiên đạt được chú ngữ thời gian địa điểm nàng tính không sai chút nào bởi vậy vị kia nữ vu mới vừa sáng tạo ra chú ngữ khi nàng liền tới mới vừa sáng tạo ra tới chú ngữ tự nhiên sẽ không lập tức bị viết đến sách ma p h á p thượng càng không thể có thể bị mẹn thì h n biết bởi vậy nàng thập phần khẳng định cái kia không biết chú ngữ chính là che đậy thần chú ngữ chỉ là sáu không nghĩ tới lại là bị âm một phen quả nhiên vẫn là muốn đem nữ vô tộc người đều giết chết mới hảo a như thế vướng bận mẹn thì hòn ánh mắt dại ra mà nhìn về phía phía trước một chữ một chữ mà nói cấm thuật hậu quả còn lại là đeo người đem đã chịu mười l ầ rủa sau khi chết linh hồn đem bị q u y về h tám v ĩ n h thế không được siêu sinh nếu là k é m đen còn sống sợ là chết đều tưởng không rõ chính mình rõ ràng thi triển chính là đoạt nhân tính mệnh cấm thuật như thế nào sẽ biến thành đoạt người hồn phách cấm thuật c ả s ì giả cao mày thựa hồ cũng nghĩ đến điểm này nếu cái kia lao đông tây nói là trí mạng chú ngữ kia rốt cuộc là cái nào phân đoạn làm lỗi vẫn là trước mắt cái này nữ vu ở l ừ a gật nàng nàng quay đầu thoáng nhìn trên bàn sách ma pháp giống cấm thuật loại này cao cấp pháp thuật không có sách ma pháp là căn bản không thể thi triển nàng lấy q u a sách ma pháp nhìn mắt mặt trên trừ bỏ có một đoạn thực phức tạp chú ngữ ngoại bên cạnh còn bị người phê bình một đoạn như là giải thích văn tự văn tự là một loại đặc thù ký hiệu cả xì、si、dạ cũng không thể xem hiểu nàng trực tiếp ném ở mẹn tì hòn trước mặt nói cho ta bên cạnh đó là có ý tứ gì mẹn tì hòn ngơ ngẩn mà nhìn kia một tờ lẩm bẩm mà niệm ra thân ái hắc cám thần a ta nguyện đem ta sinh mệnh cung phụng trở thành ngài trung thành nhất con dân chỉ cầu ngài hoàn thành ta nho nhỏ tâm nguyện sáu 133 chương 133 quỷ hốt máu thân vương vsc quỷ hốt máu nữ vương 10. ờ i cạ xì dạ ánh mắt một ngưng ước chừng là biết sao lại thế này cái kia lao đông tây đại khái là hy vọng nhẫn thượng nguyền rủa có thể đoạt đeo người mệnh nhưng đáng tiếc nàng đã quên rất quan trọng một chút quỷ hốt máu vốn là người chết đâu ra cánh mạng nói đến bởi vậy cuối cùng chú ngữ lại là tự động biến thành cướp lấy hôn phách nếu là như thế này q u ỷ hút máu sau khi chết liền lại vô còn sống khả năng từ nào đó ý nghĩa thượng nói cũng coi như là đoạt q u ỷ hút máu tánh mạng nhưng mà cạ s、si、x giả khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười nàng không muốn chết lại có ai có thể làm nàng chết bởi vậy loại này nguyền rủa đối nàng tới nói liền có thể có như n g vô nàng cũng không như thế nào để ở trong lòng nàng ngồi s ổ m xuống đem nhẫn một lần nữa mang xoay tay lại thượng đ ỗ n g nhiên có chút chán ghét nàng cùng mẹ tì hòn đối diện ngươi sẽ quên nơi này đã phát sinh hết thảy đặc biệt là ta nói xong nàng ngay sau đó biến mất ở tại chỗ nàng có điểm tưởng s k năm sáu ưu ám phòng trong chỉ có trên bàn cơm mấy chi ngọn nến tản ra hơi á n g quang to như vậy phòng trong hết thẻ giống như là bao phủ trong bóng đêm nặng nghề mà làm nhân tâm đế hốt hoảng c ả s i dạ quỳ gối s kẹ trên đùi cả người ngoan ngoãn mà giống chỉ tiểu miêu nàng t h ò lại gần hôn hôn et kẹ cánh ngôi sau đó nắm lên hắn tay vẻ mặt sung sướng et kẹ ta có cái đổ vật phải cho ngươi ân et kẹ trầm thấp mà ứng câu hắn cúi đầu nhìn nàng ngự khí bình tĩnh lại theo nàng động tắc đem tay đẩy tới c ả s、si、ì dạ đem nhẫn lấy r a tới khả năng có chút xấu nhưng là mặt trên có che đậy thần chú ngữ chúng ta liền không cần lại trốn trôn tranh tránh et kẹ cũng không có hỏi nàng l à như thế nào tới tương phản hắn đối cả xì dạ có loại mạc danh s ủ n g lịch cùng tín nhiệm có đôi khi liền chính hắn đều không rõ là vì cái gì nàng đem nhẫn mang ở hắn khớp xương rõ ràng mảnh dài ngón tay thượng theo sau nửa hít mắt nâng lên tiến đến bên môi hôn hôn môi đỏ khẽ mở ẹt kẻ tay vẫn là rất đẹp ẹt kẻ cũng không có đi xem trên tay nhẫn mà là gợi lên nàng h ầ m dưới làm nàng chuyển hướng hắn ngay sau đó hôn hướng nàng cánh môi cả xì dạ gợi lên một mặt cười sau đó trống đầu của hắn r a tăng nụ hôn này hai người đầu lưỡi giao triển hơi thở triền miên ở p h ò n g trong đứng mấy chục cái huyết nô mặc không lên tiếng giống như là không có nhìn đến như vậy một bộ hình ảnh một cái triền miên hôn qua sau cạ s ì ra đem đầu dựa vào ẹt kẻ trên vai hơi hơi thở dốc ngữ khí nhẹ nhàng ẹt kẻ ta yêu ngươi không đợi hắn trả lời cạ s ì ra một bàn tay đỡ vai hắn một ngụm cắn ở hắn cổ chỗ ed kẹ cũng không có bao lớn phản ứng tuấn mị trên mặt là trước sau như một bình tĩnh hắn vươn một bàn tay sờ sờ nàng tóc như nhau thường lui tới cạ xì、si、ra n g n g đầu cánh môi thượng còn lây dính ed kẹ màu tươi nàng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn một hồi lâu rũ xuống mắt giấu đi đáy mắt yêu thương nàng nhẹ giọng nói ed kẹ người yêu ta sao nàng đem vùi đầu ở hắn trước ngực ngự khí dầu dĩ m à ngươi có phải hay không còn đang trách ta ba trăm năm trước tự chủ trương mà chết ở nhân loại cùng nữ v u tay cho nên ngươi hiện tại đối ta như vậy lãnh đạo nàng như là nghĩ tới một loại khả năng rỗi tay phủng hắn mặt màu bạc trong mắt toàn là nghiêm túc vẫn là nói ngươi yêu người khác ed kẹ khoe miệng giật giật đang muốn trả lời hưởng phí từ ngoại đi vào một cái mỹ diễm thành thục quỷ hút máu nàng dáng người thon dài gợi cảm một đầu lửa đỏ đầu tóc tinh xảo khuôn mặt không một tản da mê người m ỹ lực nàng đi đến ed kẹ trước mặt như là không có nhìn đến đang ở hắn trên đùi nằm b ò cả si dạ cười đ ố i hắn nói các trưởng lão thỉnh ngài qua đi đàm luận hạ chúng ta hôn sự 134 chương 134 quỷ h ú t máu thân vương vs quỷ h ú t máu nữ vương 11. cả si dạ đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó ánh mắt lạnh xuống dưới quả nhiên vẫn là yêu người khác sao nàng l i ê n như vậy nhìn hắn hy vọng hắn cho nàng một lời giải thích nhưng s kẽ lại trực tiếp sờ sờ nàng đầu ngữ khí bình tĩnh nói tại đây chờ ta trở lại c ả sĩ giả há miệng thở dốc muốn nói cái gì nhưng cuối cùng không biết nên nói cái gì hảo cũng liền như vậy một trần trờ ẹt kẹ liền biến mất ở tại chỗ nàng ngồi ở ghế trên lạnh lùng mà nhìn trước mắt nữ nhân này đơn từ bề ngoài xem có thể coi như huyết thống cao quý hẳn là nào đó đại gia tộc con cái nhưng tư lịch sao sáu c ả sĩ giả có chút như đi vào coi thần tiên nàng đã chết ba trăm năm S、kẻ thay đổi biến không yêu cùng nàng nói chuyện không hề cùng nàng thân mật hiện giờ lại xuất hiện nhiều như vậy đại tân sinh q u ỷ hút máu bên ngoài thế cục rốt cuộc như thế nào nàng cũng không biết loại cảm giác này làm nàng rất bất mãn nàng từ trước đến nay tùy hứng loại cảm giác này giống như là chỉ có nàng một người còn sống ở ba trăm năm trước sở hữu đều thay đổi nhưng nàng nhất để ý vẫn là ed kẻ trong ba trăm năm rốt cuộc đã xảy ra cái gì ed kẻ hắn không phải như thế à. nàng ekkệ sẽ thân mật kêu nàng sẽ thường thường đậu nàng vui vẻ sẽ nói ái nàng hắn sẽ giáo nàng như thế nào thoải mái mà đem một cái nữ vu trái tim nhanh nhất đào ra khi đó hắn c u ầ n ngạo tùy ý nhưng hiện giờ hắn tựa hồ trở nên càng thêm trầm ồn nội liễm như là ekkệ lại không giống ekkệ ngươi hảo ta kêu mị ra ta nghe nói qua ngươi ngươi chính là ekkệ rất sùng mội mội đi nữ nhân như là cố ý ở mội mội hai chữ kia tăng thêm n ữ khí Thấy cả mỹ dạ không nói chuyện mỹ dạ cũng không thèm để ý nàng cười cười ngữ khí có loại khoe ra cùng t i ê u ngạo ý vị ta rất thích ngươi chờ ta cùng s kẹ kết hôn sau như vậy liền có bao nhiêu một người tới thương ngươi s kẹ cũng thật là như vậy đáng yêu mội mội hẳn là sớm một chút giới thiệu cho ta nhận thức mới là sáu mỹ dạ hờn dối nói lời trong lời ngoài không ngoài là tưởng biểu đạt ra bản thân cùng s kẹ quan hệ không bình thường cạ xì ra mặc không lên tiếng mà đùa bỡn chính mình tay như là một chút đều không thèm để ý mỹ ra nhìn chăm chăm nang mặt trong mắt xẹt qua một tia hàn mang ngự khí như cũ thân mật nghe nói ngươi đã chết ba trăm năm ai đây cũng là ngươi không đúng ngươi cũng không biết e kẹ này ba trăm năm là như thế nào lại đây ngươi dù sao cũng là hắn duy nhất thân nhân hắn khẳng định sẽ khổ sở nhưng còn hảo ở ta dưới sự trợ giúp hắn dần dần khôi phục a ta không phải nói ngươi sống lại không tốt kỳ thật ngươi sống lại ẹ t kẹ cùng ta đều rất vui vẻ c ả s x giả nhún g mày ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn nàng trên mặt cũng không một tia g i a o động chỉ là dấu ở chỗ tối tay nắm chặt giọng nói của nàng nhàn nhạt nói xong m ỹ giả há miệng thở dốc tựa hồ còn muốn nói gì nhưng là giây tiếp theo nàng liền bị c ả s x giả bóp cổ ấn ở trên tường toàn bộ động tác liền mạch lưu loát mau chỉ để lại cái tan ảnh c ả sĩ ra bóp nàng cổ khoe miệng ngầm cười ánh mắt l á n h đạm mà nhìn nàng âm điệu sâu kín nói a như thế nào không tiếp tục nói nàng biểu tình quá mức khủng bố làm cho mị giả cánh môi run r ẩ y nói không ra lời đồng thời yết hầu bị gắt gao mà bóp tuy rằng sẽ không hít thở không thông nhưng nàng cuối cùng chỉ có thể phát ra ho khan thanh âm c ả sĩ ra nhìn nàng đáy mắt toàn là hàn ý tay nàng ruỗi nhập nàng bụng phên rảo nhìn nàng đau đến vặn vẹo khuôn mặt cười khẽ ngươi bất quá là một cái đại tân sinh quỷ h ú t máu thôi ai cho ngươi dũng khí dám như vậy cùng ta nói chuyện ngươi gia tộc người không có đã nói với ngươi quỷ h ú t máu nhất tộc trung nhất không thể chọc người là ai sao ân nàng vừa nói vừa cười chỉ là ý cười lại không đạt đáy mắt một trăm ba mươi lăm chương một trăm ba mươi lăm quỷ h ú t máu thân vương vsc quỷ h ú t máu nữ vương mười hai tân sinh đối cổ xưa liền ý nghĩa mị dạ căn bản không hề năng lực phản kháng nàng đau thẳng thở dốc nàng không phải không nghĩ động không phải không nghĩ phản kháng nàng nàng ở bị nàng ấn ở trên tường là lúc liền phát hiện chính mình không thể động thậm chí thân thể đều không tự chủ được mà đang run lợn đó là huyết mạch huyết áp c ả s、si、ì dạ huyết thống xa so nàng muốn thuần khiết cao quý nhiều hạ bụng đau đớn làm nàng không bao giờ có thể bảo trì ưu nhã trên mặt bình tĩnh toàn bộ bị kinh sợ vặn vẹo thay thế nữ nhân này hoàn toàn là người điên tại sao lại như vậy lúc này cạ sĩ giả đem tay đột nhiên rút ra b ị giả kêu lên một tiếng còn không kịp phản ứng giây tiếp theo nàng liền bị cạ sĩ giả bóc cổ tùy tay mà sau này một ném nàng đụng phải thật lớn bàn ă n bàn ăn đã chịu kịch liệt va chạm thậm chí sau này dịch một đại đoạn khoảng cách cuối cùng nàng chật vật bất kham mà quỳ dạp trên mặt đất thật lớn lực đánh vào làm nàng ở còn chưa hoán lại đây là lúc liền phun ra một búng máu nàng cả người quỳ dạp trên mặt đất ho khan lửa đỏ đầu tóc trở nên vô cùng tán loạn tái nhuật trên mặt còn lây dính một tảng lớn máu có vẻ thập phần dữ tợn bụng hạ miệng vết thương ở trầm dại khép lại nhưng đau đớn như cũ không giảm nàng ngẩng đầu nhìn cả xì dạ đi bước một hướng nàng đi tới đồng tử đột nhiên c o rút thân thể không tự chủ được mà run rẩy cái gì đều không kịp tưởng liền theo bản năng mà sau này hoạt động như là muốn tránh đi một cái khủng bố quái vợt cung mỹ giả hoảng loạn chật vật so sánh với cả xì i、si、ả mỗi một bước đều đi đều thực thong thả thong rong dạy cao gót trên sàn nhà phát ra tiếng vang thanh thúy nhẹ nhàng một tiếng đủ để cho nhân tâm run nàng liên giống như một vị cao ngạo quyết tuyệt nữ vương mỗi một bước đều có thể làm người cảm thấy thật lớn áp bách cùng bất an huyết mạch uy áp thậm chí lan đến gần phòng trong huyết nô bọn họ cúi đầu thân mình hơi hơi d ù n g mình thậm chí có huyết nô chống đỡ không được quỳ xuống đối nàng tỏ vẻ thần phụ mỹ dạ cả người đều không được mà phát run nàng hoảng loạn mà lui về phía sau vội vàng mà thét trói thai ngươi không thể giết ta ta ta ngươi giết ta gia tộc trưởng lão sẽ không tha vương tha ngươi đến lúc đó đến lúc đó ngươi sáu mỹ dạ thực thật vụ mà không có nói cập h t kẹ nếu không cả xì dạ nói không chừng sẽ lập tức đến nàng trước mặt sẽ nát nàng biết h ậ u cả xì dạ mặt vô biểu tình mà nhìn nàng một đôi màu bạc trong mắt cảm xúc biến ả o không chừng nhưng khỏe miệng vẫn luôn treo làm người kinh sợ cười lúc này ed kệ đã trở lại nhìn đến này cảnh tượng hắn mày nhăn lại trong mắt xẹt qua một tia lo lắng âm thanh lạnh lùng nói cả s ì ra. cả s ì ra nghe được hắn thanh âm sau ngừng ở tại chỗ nàng ngơ ngác mà quay đầu nhìn hắn trong mắt xẹt qua một tia sung sướng ed kệ sáu nhưng giây tiếp theo nàng ánh mắt liền lạnh xuống dưới nàng thấy được ed kẹt r o n g mắt rõ ràng lo lắng hắn ở lo lắng vì a i cái này quỳ dạp trên mặt đất ngu xuẩn cấp thấp quỳ hút máu sao ed k ẹ vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc mà đi đến nàng trước mặt cao lớn đ ỉ n h bạn thân hình tựa hồ có thể đem nhỏ sinh nàng hoàn toàn bao vây cả s ì dạ cho rằng hắn phải vì nữ nhân kia mà cửa trách nàng nàng lạnh lùng mà nhìn hắn thậm chí khoe miệng biên tươi cười đều không thấy liền như vậy nhìn hắn không nói lời nào không nghĩ tới s kẻ ngừng ở nàng trước mặt theo sau lấy ra một t r ư ờ n g khăn tay r ắ t quá nàng dính đầy máu tay vì nàng tinh tế mà trà lau trong mắt lo lắng càng thêm rõ ràng cả s ỉ dạ sững sờ ở kia s kẻ là ở lo lắng nàng chính là bị thương không phải nàng a sáu không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận liền nhìn đến s kẻ đem nàng trà lau qua đi tay lăn qua lộn lại mà xem xét tựa hồ là cha tìm không khép lại miệng vết thương c ả s、si、x giả rũ xuống mắt nhỏ giọng mà nói ẹ t kẹ ta không bị thương sáu ẹ t kẹ tao mày nhìn nàng bình tĩnh nói đó là ai huyết một trăm ba mươi sáu chương một trăm ba mươi sáu quỷ hốt máu thân vương vs ỉ quỷ hốt máu nữ vương mười ba cạ xì dạ ngữ khí thập phần không tốt ngươi vị hôn t h ề et kẹ -e、nghe vậy mày nhăn càng sâu có chút không rõ nguyên do nhưng thần sắc chưa biến ngữ khí như cũ trầm tĩnh cạ xì dạ khu k u S kẻ tựa hồ còn muốn nói cái gì nhưng bị một trận kịch liệt ho khan thanh đánh gãy mỹ giả h o á n lại đây sau nhìn đến cư nhiên là S kẻ đã trở lại nội tâm cao hứng rất nhiều trong mắt bay nhanh s ẹ t qua một đạo ác độc quang trong lòng cũng lập tức có cái so đo nàng cố ý khụ ra tiếng tận lực làm chính mình có vẻ vô cùng đáng thương hy vọng có thể được đến S kẻ chú ý cùng đồng tình chỉ cần nữ nhân kia sắc mặt càng khó xem nàng liền càng vui vẻ các trưởng lao nhất trí quyết định làm nàng cùng ek kẹ kết hôn làm nàng không thể không suy nghĩ kỳ thật ek kẹ là thích nàng nếu không hắn sao có thể sẽ đồng ý các trưởng lao quyết nghị ek kẹ khu khu ngươi đã trở lại mị ra nhìn đến ek kẹ nhìn qua trong mắt lập tức ngưng tụ nước mắt nàng nghẹn ngào nhìn hắn n ữ khí thập phần ủy khuất đáng thương ek kẹ ta liền tùy tiện cùng ngươi mội mội nói nói mấy câu nhưng nhưng không biết vì cái gì nàng đột nhiên liền muốn giết ta đem ta biến thành như vậy tuy rằng miệng vết thương khỏi hẳn nhưng những cái đó huyết may mắn ngươi đã trở lại bằng không sáu ngươi ngươi không nên trách nàng có lẽ là nàng tâm tình không tốt lắm sáu rốt cuộc nàng đã chết ba trăm năm hiện tại thức tỉnh lại đây khẳng định có chút không thói quen nàng chính là cố ý nói ba trăm năm quả nhiên nàng vừa nói đến ba trăm năm ẹt kẻ ánh mắt đều lạnh rất nhiều mỹ dạ trong lòng cười thầm mặt ngoài như cũ nhu nhược đáng thương bộ dáng mỹ dạ lớn lên thập phần xuất chúng hơn nữa am hiểu nắm chắc nam nhân tâm đây cũng là các trưởng l a o vì cái gì sẽ lựa chọn nàng cùng et kẹ kết hôn nguyên nhân nhưng mỹ dạ vẫn luôn cũng chưa nghĩ tới điểm này nàng cố chấp mà cho rằng là et kẹ thích nàng phải biết rằng et kẹ là người nào bị hắn thích thượng kia đến có bao nhiêu đại vinh quang tuy rằng et kẹ ngày thường đối nàng không lạnh không đạm g i ố n g như là không quen biết nàng giống nhau nhưng nàng tưởng tượng đến bọn họ hôn ước liền cảm thấy ed kẻ kỳ thật là ở che giấu hắn đối nàng ái nàng thậm chí còn đang suy nghĩ có lẽ là ed kẻ không rõ ràng lắm nàng đối hắn là cái gì cảm giác cho nên là đang đợi nàng chủ động nàng đem mặt c h u y ể n q u a đi tựa hồ không nghĩ làm hắn nhìn đến nàng rơi lệ đáng thương bộ dáng động tác như vậy làm nàng nhu nhược chung lại mang theo chút ngoan cường có vẻ nàng càng thêm yếu ớt nếu là người bình thường thấy có lẽ lập tức đem nàng ôm vào trong lòng ngực thương tiếc nhưng ed kệ cũng không phải người bình thường hoặc là nói hắn cùng cả si dạ mạch não cùng những người khác trước nay đều không giống nhau ed kệ lúc này đột nhiên ra tiếng lại hỏi cái không quan hệ vấn đề huyết đều là của ngươi mỹ dạ sửng sốt phản ứng lại đây sau trong lòng miễn bản cỡ nào cao hứng đặc biệt là nàng nhìn đến nữ nhân kia đột nhiên chìm xuống s ắ t mặt tựa hồ đem nàng vừa mới sở chịu khí tất cả đều phát tiết ra tới nàng rũ xuống mắt khỏe mắt còn có chút hứa nước mắt nàng nhẹ nhàng mà mở miệng ân ta nghĩ đến nàng là n g ư ờ i mội mội liền không dám đối với nàng xuống tay không nghĩ tới nàng khu khu sáu q u ý hút máu cường đại chữa khỏi năng lực sớm bảo nàng miệng vết thương tốt không sai biệt lắm chỉ là chảy ra huyết thoạt nhìn hết sức dọa người thôi nàng cố ý ho khan làm bộ cực kỳ không khỏe bị thương cực kỳ nghiêm trọng bộ dáng một phương diện là muốn cho s kẻ hảo hảo trừng trị cả si dạ về phương diện khác nàng hy vọng s kẻ có thể chủ động bế lên nàng mang nàng đi chữa thương nàng ý bảo như vậy rõ ràng như vậy chủ động s kẻ hẳn là sẽ minh bạch nàng tâm ý đi nàng đã ảo tưởng đến đợi lát nữa s kẻ dùng kia tuy rằng lạnh băng lại thập phần hữu lực cánh tay bế lên nàng hình ảnh sau đó nàng lại nhu nhược sáu mỹ dạ sở hữu ảo tưởng đều bị đánh vỡ bởi vì s kẻ nghe xong nàng sau khi trả lời khoe miệng khẽ n h ế c bạc trong mắt ý cười thay thế lạnh b ă n g hắn nhìn về phía vẻ mặt xương lạnh chính giận dỗi cả xì dạ xoa xoa nàng tóc bạc sùng nịch nói lần này nhưng thật ra không nói dối 137 chương 137 quỷ hốt máu thân vương vs xì quỷ hốt máu nữ vương 14. ờ s kẻ như vậy thân mật nhưng thật ra làm cả xì dạ có một cái chớp mắt sững sờ đồng thời nội tâm đột nhiên m ạ c danh mà trào ra một tia tim đập nhanh kia một khắc nàng liền như vậy ngơ ngác mà nhìn trên mặt hắn sủng nịch cùng ôn nhu giống như là thời gian về tới quá khứ thấy được ba trăm năm trước etge thích ôm nàng cùng nàng giảng nhân loại chuyện xưa etge sẽ vẻ mặt ý cười mà giáo nàng như thế nào đi giết người etge côn g vọng trương dương etge còn có nàng etge mỹ giả cũng x ứ n g s ở ở kia thậm chí khỏe mắt cố ý bài trừ nước mắt tích chảy xuống gương mặt nàng cũng chưa phát hiện e t kẽ nhìn về phía cạ s ì dạ ánh mắt là nàng chưa bao giờ gặp qua hoặc là nói trong ba trăm năm nàng chưa bao giờ nhìn đến quá hắn có như vậy sinh động mà mãnh liệt biểu tình nay cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau e t kẽ như thế nào sẽ hắn không phải thích ta sao tại sao lại như vậy cạ s ì dạ lập tức hoàn hồn biểu môi mặt vô biểu tình mà đem mặt vặn hướng bên kia nói rõ khi không tiêu bộ dáng như là lại sợ e kẻ không để ý tới nàng nàng nhỏ giọng nói thầm nói ta lại không nhỏ ta trưởng thành sáu khi còn nhỏ cả xì giả trời sinh tính hiếu động thường thường liền cưỡng bách mặt khác quỳ hút máu cùng nàng đánh một trận nhưng người tiểu đồng thời quỳ hút máu đấu tranh khi căn bản sẽ không bởi vì nàng tiểu hoặc là thân phận cao quý mà thủ hạ lưu tình bọn họ luôn luôn sùng bái hòa phục từ c ư n g giả bởi vậy c ạ s、si、ì giả mỗi lần vết thương trồng chất mà đánh bại mặt khác quy hút máu sau đều sẽ chờ miệng vết thương khép lại sau mới đi tìm et kẹ chẳng sợ nàng một lần nữa tắm rửa một cái thay đổi thân quần áo đi tìm et kẹ et kẹ tổng có thể biết được nàng đi làm gì vì thế nhìn thấy nàng câu đầu tiên lời nói luôn là hỏi nàng hay không bị thương tuổi con nhỏ c ạ s、si、ì giả căn bản không biết et kẹ là ở quan tâm nàng nàng thấy s kẻ biểu tình q u á khủng bố dậu cái miệng nhỏ túi đầu ấp úng mà nói không có lúc ấy s kẻ cũng không có nói cái gì cũng không có hỏi nhiều chỉ là cùng thường lui tới giống nhau xoa xoa nàng tóc chỉ là xong việc c ả xì dạ lại đi tìm bọn họ luận bàn khi bọn họ nhìn đến nàng như là nhớ lại một cái thập phần khủng bố người thân thể đều đang run r ẩ y liền trong ánh mắt đều che kín sợ hãi không ai chịu cùng nàng đánh vì thế c ả xì、si、giả mất mát đã lâu thẳng đến ek kệ nói cho nàng hắn có thể bồi nàng đánh thời điểm nàng mới cảm thấy một lần nữa tỉnh lại bọn họ không bồi nàng tính nàng c ò n có ek kệ sáu c ả sĩ giả chấp chấp mắt đã lâu không có nghĩ lại tới chuyện quá khứ kia một đoạn hoang đường nhật tử với nàng là đẹp nhất hồi ức lúc này mỹ dạ vẫn là tin tưởng vững chắc ek kệ là thích nàng nàng cố chấp mà cho rằng khẳng định là hắn mội mội đột nhiên tỉnh lại hắn rất cao hứng nàng không ngừng an ủi chính mình vừa mới chứng kiến bất quá là ảo giác thôi tuy rằng quy hút máu nhất tộc chung gần thân kết hôn không phải không có nhưng mị dạ chính là không muốn tin tưởng s kẻ sẽ thích thượng cả si dạ rõ ràng hắn là thích nàng a như vậy ưu tú cao quý người nên là nàng a tư cập này nàng đột nhiên kêu ra tiếng thanh âm như cũ ôn nhu đ á n g thương điện hạ ta thương tựa hồ có chút trọng có thể lại đây đỡ ta lên sao nói xong nàng tựa hồ là ở thẹn thùng còn đem đầu thấp đi xuống bên thai tóc đỏ b u ô n g xuống che giấu ở nàng nửa khuôn mặt có vẻ nàng càng thêm động lòng người ed kẽ nhìn nàng ánh mắt gợn sóng bất kinh trên mặt không có một k i a dao động giống như là đang xem một cái không chút nào tương q u a n người c ả sĩ giả thấy thế kháp hạ cánh tay hắn trên mặt toàn là không vui thấp giọng nói ed kẽ thấy nàng buồn bực bộ dáng ed kẽ đột nhiên cười hắn bàn tay to chụp tới đem nàng ôm vào trong ngực ở cạ s ị dạ dãy r i a là lúc ẹt kẹ trầm thấp bình tĩnh lại mang theo rõ ràng trào phúng thanh n â m từ nàng trên đỉnh đầu truyền đến ta là suy nghĩ à. đến tột cùng là ai cho nàng tự tin thế nhưng sẽ cảm thấy ta sẽ đỡ nàng lên một trăm ba mươi tám chương một trăm ba mươi tám quỷ hút máu thân vương vs quỷ hút máu nữ vương mười lăm cạ s ị dạ vốn là ở dãy r i a nghe được hắn lời này đột nhiên n g ừ n g đầu ánh mắt chạm đến hắn tái nhợt xinh đẹp hằm dưới bình tĩnh s ư ơ n g sở còn chưa chờ nàng suy nghĩ cẩn thận ẹ d kệ vuốt nàng đầu thanh âm bình tĩnh không gợn sóng ta cũng không nhận thức nàng nàng cũng không phải cái thứ nhất cùng ta có hôn ước người nhưng mà này đó bất quá là các trưởng lão đơn phương quyết nghị ta chưa bao giờ đồng ý đồng thời cũng không tưởng nhiều háo tinh lực đi quản mỹ dạ vẻ mặt không thể tin được nàng đang muốn nói cái gì ẹ d kệ như là đã nhận ra nàng ý đồ hơi nghiêng đầu chiều nàng cái kia phương hướng nhàn nhạt thoáng nhìn thật lớn uy áp đánh út lại tức khắc làm nàng có loại ngũ tạng lục phủ đều sắp bị rào toái ảo giác toàn thân bị áp chế không thể động đậy thậm chí nàng tưởng phát ra âm thanh đều cực kỳ khó khăn ed kệ sắc mặt bất biến ôm nàng vòng eo đem nàng giam cầm ở chính mình trong lòng ngực rũ mắt nhìn cả si ra thanh âm mang theo chút lưu luyến c ả n g khái ta vẫn luôn đang đợi ngươi trở về cả si ra cả si ra siết chặt hắn góc áo vậy ngươi vừa mới là đi sáu cùng các trưởng lão thương nghị chúng ta hôn sự bọn họ đều tụ ở bên nhau ta cũng không cần cố sức đi nhất nhất thông chi cạ xì dạ ngơ ngẩn x i ế t chặt hắn góp áo tay đột nhiên buông lỏng đột nhiên ôm lấy hắn vòng eo cánh tay không ngừng mà vòng khẩn nàng đem vùi đầu ở hắn trong lòng ngực dầu dĩ ra tiếng ẹ t kẹ nàng vẫn là cảm thấy có chút hư hảo với nàng mà nói ẹ t kẹ chiếm cứ nàng toàn bộ thế giới từ còn chưa sinh ra cho tới bây giờ bồi nàng cũng chỉ có et kẹ -e". ske đối nàng tới nói chính là nàng toàn bộ thế giới ske nhẹ nhàng mà vô vô nàng bối ta ở c ả s、si、ì d a không nói gì mặt cọ cọ hắn rộng lớn lạnh léo ngực không khỏi lẩm bẩm thật tốt ske vẫn là ske a l i ê n tính hiện tại hắn quá mức bình tĩnh trầm ổn nhưng giống như vẫn là nàng ske trong nháy mắt đột nhiên tỉnh lại đối cái này tân thế giới xa lạ cảm tựa hồ hoàn toàn biến mất bị s kẻ ý bảo mấy cái huyết nô tiến lên đem không thể động đậy mì dạ mang theo đi ra ngoài mì dạ trên mặt vẫn là một bộ không dám tin tưởng biểu tình thậm chí trong mắt vô cùng lỗ trống hắn nói hắn vẫn luôn đang đợi cả xì dạ kia nàng tính cái gì nàng là hắn vị hôn thế a bọn họ là có hôn ước a như thế nào sẽ biến thành như vậy sáu làm nàng như thế nào cam tâm cả xì dạ căn bản không có tâm tư đi quản mì dạ hiện giờ ra sao chẳng uống nàng lực chú ý đều bị ek kệ nói dẫn qua đi c ả sĩ giả ta mang ngươi đi đông phương nhân loại thế giới đi một chút t h ủ y tiện đi xem chúng ta mẫu thân sáu c ả sĩ giả cùng ek kệ đi ở trên đường quá phận lóa mắt dung mạo đưa tới người qua đường liên tiếp chú ý bọn họ đầu tóc đen nhánh liền nhất quán màu bạc đôi mắt đều trở nên đen nhánh như mực c ả sĩ giả có điểm không cao hứng nàng túi đầu cũng không xem lộ cứ như vậy biếng nhác mà đi tới nàng lôi kéo tóc vẻ mặt không vui ẹt kệ ta không thích như vậy ẹt kệ nắm tay nàng tận lực hướng ít người địa phương đi để tránh người khác đụng phải nàng hắn nghe được nàng oán giận sau nghiêng đầu nhìn nàng một cái mị môi bình tĩnh nói như vậy cũng rất đẹp nếu không thích có thể cho nữ vu đem người biến trở về tới chỉ là như vậy bất đồng màu tóc sẽ khiến cho lớn hơn nữa chú ý cạ sĩ dạ nghiêng đầu nhìn mắt ẹt kệ tóc đen mắt đen bĩu môi cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu tính ta tưởng cùng ed kệ giống nhau đi rồi không bao lâu ca s ì dạ như là tưởng lại xác nhận một lần nàng dừng lại ngẩng đầu nhìn hắn bình tĩnh khuôn mặt hỏi thật sự đẹp nàng biểu tình thật sự quá mức nghiêm túc mày nhăn lại vẻ mặt ngưng trọng như là đang hỏi một cái thập phần nghiêm túc vấn đề ed kệ không khỏi bật cười xoa xoa nàng phát ừ một tiếng vậy được rồi ed kệ chúng ta tiếp tục đi thôi 139 c h ư ơ n g 139 quỷ h ú t máu thân vương vs quỷ h ú t máu nữ vương 16. ờ i kẻ người bố i ta đi ta không nghĩ đi rồi bọn họ ở một mảnh rừng rậm ngoại r ừ n g lại lướt qua khu rừng này liền có thể tới đạt bọn họ mẫu thân nơi thành thị c ả xì dạ đối cái này mẫu thân cũng không có nhiều ít cảm tình nghe nói bọn họ mẫu thân vận dụng toàn bộ ma lực sinh hạ bọn họ sau liền bị gia tộc người mang theo trở về mà bọn họ phụ thân vì cứu lại mới sinh ra bọn họ tánh mạng lấy mạng đổi mạng đưa bọn họ huyết toàn bộ đổi thành hắn sau liền chết đi đúng vậy bọn họ mẫu thân là vị ma lực cực kỳ cao cường nữ vu nữ vu cùng quỷ hút máu vốn là hai cái tương đối lập bất đồng siêu tự nhiên sinh vật nàng c ù n g s kẻ có thể sống sót hoàn toàn là dựa vào bọn họ cha mẹ hy sinh một cái ném m ệ n h một cái hủy hoại chính mình s kẻ ngồi s ồ n xuống, xuống. bình tĩnh mà đối đang ngồi ở trên tảng đá lười biếng cả xì dạ nói đi lên cả xì dạ cao hứng mà nhảy đi lên cánh tay vòng et kẹ cổ ở hắn phía sau lưng cọ cọ et kẹ người đối ta thật tốt et kẹ cũng không có đáp lời mà là dùng tay câu lấy nàng chân bảo đảm nàng sẽ không ngã xuống sau lập tức hướng rừng rậm đi đến et kẹ vốn là tính toán mang theo cả xì dạ nhìn xem này ba trăm năm sau thế giới bởi vậy bọn họ cũng không có đi nhiều mau hắn thực hưởng thụ cả xì dạ ỉ lại hắn bộ dáng ed k ẽ nện bước thực ổn từng bước một đi phía trước đi vốn là đầu tiêu khó đi lộ với hắn mà nói liền giống như đi ở đất bằng a ed k ẽ bên kia trên cây có một con rắn thật lớn một cái ta sợ hãi thét trói t h a y qua đi cả xì dạ ra vẻ sợ hãi cười trộm đem vùi đầu ở hắn cổ chỗ nhân cơ hội an bớt nghe hắn trên người chuyển đến nhàn nhạt bạc hà hương cả người đều giống như uống say trong lòng ấm không thể tưởng tượng ed kệ trên mặt biểu tình chứa biến chỉ là nhàn nhạt mà cùng nàng nói một cái không liên quan đề tài c ả s ì dạ xa huyết không tốt lắm uống c ả s ì dạ đem c ầ m dựa vào trên vai hắn tay vòng khẩn c h ú t trên mặt toàn là đồng ý theo bản năng mà nói ta cũng cảm thấy là sáu sau khi nói xong nàng hậu chi hậu giác nhớ tới mục đích của chính mình sau đột nhiên thét trói thai đem tay vòng càng khẩn ed kệ ngươi lại ở lầm đạo ta ta không xuống làm ngươi mệt chết tính ed kệ thấp thấp mà cười cũng không có phản bắt nàng chỉ là vòng thần nàng phòng ngừa nàng rơi xuống sau tiếp theo đi phía trước đi c ả sĩ giả nháo xong sau liền ghé vào ed kệ trên lưng mơ mơ màng màng mà muốn ngủ qua đi đột nhiên ed kệ ngừng lại c ả sĩ giả cho rằng tới rồi câu lấy ed kệ cổ dội thẳng thân thể mở mắt ra đi phía trước nhìn lại nơi xa trên mặt đất có một thốc thiêu đốt mà chính v ừ a ngọn lửa bên cạnh có hai cái nam nhân chính đem rửa sạch sạch sẽ con thỏ cùng một ít đồ a n phóng tới hỏa mặt trên đi nướng bọn họ phía sau có bốn năm chương bị chi khởi lều trại lều trại nội còn thường thường truyền ra nói chuyện thanh đại khái có bảy tám người tới bởi vì là tại giã ngoại thiết bị cũng không đầy đủ hết bọn họ cũng chỉ có thể giản dị xử lý bắt được tới con thỏ bởi vậy c o nhìn t ỏ hỏa thỏ mặt máu máu đem máu xem trên vết toàn bắt chút hút vượt thường thị trên rửa rửa rõ ràng. lên còn loang vẫn hoàn bọn liền nướng. Chẳng nhau nhưng nhân bọn con người xong n có chưa sạch sạch được cách có lực cho chưa sạch lổ xa xa, quá quỷ họ họ h sẽ sợ đi đủ để đến kia loang lổ vết máu c ả x ì dạ đen nhánh trong mắt hiện lên một tia màu đỏ tươi vòng e s kẹ cổ tay không khỏi mà chặt lại nàng đột nhiên liếm liếm đỏ bừng môi nhìn kia hai cái không ngừng ở bận rộn nam nhân ánh mắt trở nên quỷ quyệt khó lường lẩm bẩm mà ra tiếng ẹ t kè ta giống như đói bụng sáu một trăm bốn mươi chương một trăm bốn mươi quỷ h ú t máu thân vương v s sì quỷ h ú t máu nữ vương mười bảy lập tức liền đến ẹ t kè nhìn về phía kia hai cái nam nhân nơi phương hướng nhàn nhạt mà trả lời đen nhánh trong mắt là như đêm u ám thâm trầm thi ti h cạ xị dạ lỗ thai giật giật cánh tay vòng khẩn ẹ t kè sau đó quay đầu sau này v u ấ n thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại cách đó không xa trên cây có một cái thập phần quen mắt đại xà chính nhìn bọn họ ti ti mà phun xà t ấ m tử xà trong mắt dựng đồng ở trong đêm đen giường như tản ra doanh doanh quang huy phá lệ rõ ràng không khỏi làm nhân tâm lệnh cả người nhưng nó liền như vậy nhìn bọn họ vẫn không n ú c n í c h chậm chạp không dám tiến lên giống như là ở k i ê n kỵ bọn họ nhưng tựa hồ lại bởi vì bọn họ xông vào nó lánh địa mà làm nó tâm sinh cảnh giác cạ xị dạ cao mày cũng không có đem này x à để ở trong lòng ngược lại quay đầu nhìn nhìn chung quanh cảnh vật hết thể đều có mạc danh quen thuộc cảm theo sau như là nghĩ tới cái gì nàng đem đầu tiến đến s kẻ gương mặt bên n g ự khí khẳng định s kẻ ngươi lại lạc đường s kẻ bước chân cứng lại thực mau lại khôi phục đến thường lui tới trầm ổ n bước đi hắn s á c mặt nhàn nhạt, nhạt. thanh âm không có một k i a biến hóa vô cùng bình tĩnh không có l ạ c đường nàng đem hắn vòng càng khẩn ý bảo hắn nhìn về phía mặt sau nhìn đến cái kia xà không chúng ta vừa mới gặp quan ó nó SK, ngươi chính là l ạ c đường chúng ta lại vòng đã trở lại sáu ai S.K ngươi ánh mắt không cần như vậy hung a nó đều bị ngươi dọa đi trở về n g ư ơ thu hồi ánh mắt ngữ khí nhàn nhạt, nhạt xà đều là xe bò là nó một đường đi theo chúng ta không phải ta lạc đường hắn ngữ khí thực nghiêm túc nếu không phải chung quanh hết thẻ cảnh sắc như thế quen mắt cùng với nghĩ tới ẻ z kẻ t i ề n khoa liền hắn như vậy nghiêm túc biểu tình c ả sĩ giả nói không chừng sẽ tin tưởng hắn nhưng là c ả sĩ giả cũng không có tiếp tục vạch trần hắn mà là gật gật đầu tán đồng mà nga một tiếng ở hắn còn chưa đi vài bước thời điểm hắn nghe thấy nàng ở bên thai hắn lẩm bẩm tự nói đợi lát nữa vẫn là không cần đem bọn họ đều giết chết không ai mang chúng ta đi ra ngoài liền phiền thoái ai ed kệ ngươi làm gì đánh tam ông ở đống lửa bên vùi đầu bận việc hai người đột nhiên nghe nói thanh âm bọn họ lập tức buông trong tay đồ vật cầm lấy bên người vũ khí cảnh giác mà nhìn về phía bọn họ nơi phương hướng ed kệ không nhanh không chậm mà c o n cả xì dạ từ trong bóng đêm đi ra theo sau nương ánh lửa kia hai người mới thấy rõ nguyên lai、like、là hai cái nhìn qua tay c h ó i gà không chặt người sau buông xuống cảnh giác có lẽ là ed kệ cùng cả s ì dạ khuôn mặt quá có l ử a gạt tính bọn họ trong đó một người thậm chí còn nhiệt tình mà đi tới hỏi các ngươi là lạc đường sao mỗi lần chúng ta tới này s ă n thú tổng hội gặp được mấy cái lạc đường người ed kệ lạnh lùng mà liếc liếc mắt một cái người nói chuyện đang muốn trả lời nói cũng không có cả s ì dạ nhưng thật ra cười dành trước nói ta cùng ca ca ta lạc đường chúng ta có thể đi theo các ngươi sao ed kệ sắc mặt một chút c h ầ m đi xuống hắn lạnh lùng mà nhìn về phía nam nhân kia nam nhân kia thần kinh đại điều cũng không chú ý tới ẻ kẻ không vui tầm mắt ngược lại gãi gãi đầu tựa hồ có chút ngượng ngùng rốt cuộc hắn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy xinh đẹp người cùng hắn nói chuyện vì thế hắn vội vàng đáp đương nhiên có thể chúng ta tới này rất nhiều lần đối nơi này địa hình tuyệt đối quen thuộc a lý lâm ngươi làm gì bên cạnh vẫn luôn chưa ra tiếng nam nhân nhưng thật ra còn có có vài phần cảnh giác hắn đem cái kia vẫn luôn lải nhải nam nhân một phen kéo đến phía sau cũng không có đáp lời mà là d ơ lên trong tay thương nhắm ngay bọn họ vẻ mặt cẩn thận ngự khí nghiêm khắc nói các ngươi rốt cuộc là từ lâu tới một trăm bốn mươi mốt chương một trăm bốn mươi mốt quỷ h ú t máu thân vương vsc quỷ h ú t máu nữ vương mười tám mặt sau nam nhân kia cảm thấy bọn họ hẳn là không phải người xấu chính vì bọn họ bịa giải còn không có tới kịp ra tiếng lý lâm cau mày dỡ thương độ cao cảnh giác mà nhìn é kẹ quát lớn nói ngươi d à y thượng cũng không có một tia bùn đất hơn nữa nhìn qua cũng không chật vật cùng di v ạ n g những cái đó lạc đường người căn bản không giống nhau các ngươi rốt cuộc là ai bị đoạt chỉ vào é kẹ như cũ thần sắc bất biến mà đứng ở kia căn bản không chút nào để ý sau lưng truyền đến cả xì i ả tràn ngập quỷ dị ý cười thanh âm ở trầm tịch không khí chung thêm vào rõ ràng ngươi hỏi chúng ta là ai a sáu liên ở kia trong n g á y mắt lý lâm còn chưa phản ứng lại đây cạ xì dạ không biết khi nào đã từ ẻ kẻ trên lưng xuống dưới đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mắt theo sau trong tay hắn thương đột nhiên bị cạ xì dạ đoạt qua đi cạ xì dạ xinh đẹp trên mặt mang theo cao ngạo khoe môi nhẹ cong nhìn hắn không ngừng lui ra phía sau trên tay nhẹ nhàng vừa động một thương đánh vào lý lâm đầu gối a lý lâm quỳ xuống nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn ngập sợ hãi ngươi là quỳ hút máu như vậy tốc độ căn bản không phải thường nhân có khả năng có cạ xì dạ cười thưởng thức trên tay thương tái nhợt ngón tay ở đèn nhánh nòng súng t r u n g linh hoạt xuyên qua có vẻ dị thường yêu dị d à y cao góp đạp lên mềm xốp bùn đất thượng hãm tiếp theo mỗi người nhợt nhà tấn ký nàng đi bước một hướng hắn đi tới nhìn về phía hắn ánh mắt vô cùng lạnh băng lý lâm cả người run run động cũng không dám động quỳ gối tại chỗ thẳng thở dốc cạ xì dạ đi đến hắn trước mặt ngồi s ồ m xuống nhìn hắn sợ hãi biểu tình cười khẽ trang vô c h i thật tốt ta vốn đang là có thể lưu một cái mệnh sáu đột nhiên c ả xì ra một n g ụ m cắn ở hắn cổ chỗ hắn còn không kịp ra tiếng ánh mắt liền bắt đầu chậm rãi trở nên lỗ trống cuối cùng trên mặt huyết sắc toàn vô ở c ả xì ra đoạt lấy lý lâm thương khi ẹt k ẹ trực tiếp lắc mình đến cái kia khiếp sợ nam nhân trước mặt đen nhánh đồng tử tản ra màu bạc v ầ n g sáng đối tượng h hắn mắt bình tĩnh mà nói mang chúng ta đi ra ngoài lúc sau ngươi sẽ quên hôm nay đã phát sinh hết thảy nam nhân ngơ ngẩn mà đứng ở chỗ cũ ánh mắt lỗ trống trả lời là ngay sau đó hắn đi hướng c ả xì dạ c ả xì dạ d ư ơ n g mắt nhìn thấy là hắn lại đây đứng lên một phen câu lấy cổ hắn đem đầu của hắn đi xuống áp ngay sau đó hôn lên hắn môi đem trong miệng máu đ ổ qua đi một hôn qua đi cạ xì dạ liếm liếm cánh môi thượng tàn lưu máu đen nhánh đôi mắt tinh l ư ợ n ẹt ke ta còn nhớ rõ cho ngươi để lại một ngụm ẹt ke cười cười xoa xoa nàng đầu nói ngoan lều trại bên trong người tựa hồ đợi thật lâu cũng chưa chờ đến đồ ăn đưa lên tới bọn họ dùng sức mà s ố c lên lều trại có người ngoài miệng còn hùng hùng h ổ h ổ lý lâm còn có nghĩ muốn tiền lương không nghĩ liền cho ta bốn a các ngươi là ai trong đó có người nhìn đến ngã vào một bên lý lâm chạy tới ngồi s ổ m xuống kêu hắn vài thanh không phản ứng sau hắn vươn ra ngón tay run run rẩy rẩy mà thử hạ hắn hơi thở đột nhiên ngồi ở trên mặt đất vẻ mặt hoảng sợ quay đầu đối cái kia chính hùng hùng hổ hổ nam nhân nói nói đầu đầu nhi lý lâm hắn hắn đã chết hắn thốt ra lời này mọi người đầu tiên là sửng sốt theo sau phản ứng lại đây lập tức cầm lấy một bên t h ư ơ n g đối với bọn họ ba người có người ở kêu bọn họ là ai trần vu có phải hay không ngươi cùng bọn họ cùng nhau đem cấp lý lâm giết bị kêu trần vu nam nhân kia ở đông đảo họng súng dưới như cũ là d ạ i gia biểu tình hắn ánh mắt lỗ trống nhìn bọn họ không nói lời nào nhưng hắn trầm mặc đối bọn họ tới nói không khác là thừa nhận hắn giết người y ê n tĩnh chi gian một đạo tiếng súng vang lên một trăm bốn mươi hai chương một trăm bốn mươi hai quỷ h ú t máu thân vương vs quỷ h ú t máu nữ vương mười chín kẻ Ké lôi kéo còn ngây ngốc tại chỗ trần vu nhanh chóng nghiêng người tránh đi bay tới viên đạn bên kia cạ sĩ giả giơ lên trên tay thương thổi cái vang chạm canh gác ánh mắt tà tứ khoe miệng nhẹ cong vẻ mặt cuông ngạo nếu không nhiều lần ai bán chuẩn vừa dứt lời cạ sĩ giả trên tay giật giật tiếng súng vang lên đối diện một người a một m tiếng ngã xuống đất hoàn toàn không có hơi thở nàng n à y một hành động không thể nghi ngờ là c h ọ c giận đối diện những người đó bọn họ sôi nổi d i ơ súng lên chiều cạ x ì dạ nổ súng cạ x ì dạ không chút nào sợ hãi thật tốt thị lực đủ để cho nàng ở ưu ám trong đêm đen thấy rõ mỗi cái bắn về phía nàng viên đạn nàng một bên nhanh chóng t r ô n tránh bay tới viên đạn một bên hướng bọn họ tới gần theo nàng dần dần tới gần có người dần dần phát hiện không đúng người nọ chừng lớn mắt thét to không xong c ư nhiên là quỷ hút máu viên đạn đối bọn họ vô dụng ở c ả s ì giả sắp sửa tới gần bọn họ khi người nọ hoảng loạn gian vội vàng lấy ra đ ư ờ n g ở bên hông ấm nước bên trong cũng không phải thủy mà là quỳ hút máu sợ hai đồ vật roi ngựa thảo chế thành chất lỏng những người khác nghe thấy lời hắn nói theo bản năng nhìn người nọ liếc mắt một cái cũng sôi nổi n ó i theo dừng trong tay động tác nhanh chóng lấy ra bên hông ấm nước tưởng tại g i ã ngoại sinh tồn có chút đồ vật nhất định thời thời khắc khắc đều không thể rời khỏi người tại h như thương cùng ngựa thảo. roi o l này ngựa thảo chế thành chất lỏng、so、viên từ thảo chất roi so chế đây ạ Tại n càng dùng được, Nó có thể ăn mòn quỷ hút máu làn da, gần bọn nhận giống như ánh năng xuống như thống cùng tấn. tới thể hút một giọt tra vi chiếu được. có cho cảm được vậy đều đủ để đ họ khổ máu quỷ ra, bị quỷ hút máu nhân loại nữ vu hôn tạp thế giới bọn họ nhiều lần săn t h u thám hiểm tự nhiên đối giã ngoại hết thể khả năng sẽ phát sinh nguy hiểm có điều suy đoán cùng phòng bị quỷ hút máu rất giống nhân loại vì để ngừa v ắ n nhất bọn họ đều sẽ ở trên người mang theo hỗn có roi ngựa thảo chất lỏng nay cũng không phải bọn họ lần đầu tiên gặp được quỷ hút máu trừ bỏ có chút khủng hoảng ngoại càng nhiều vẫn là hưng phấn phảng phất toàn bộ thân hình hiếu chiến ước số một chút bị toàn bộ kích phát bọn họ lần trước bắt một cái quỷ hút máu nộp lên liền đạt được một tuyệt bút thù lao hiện giờ này hai cái thoạt nhìn xa xa muốn so lần trước cái kia càng vì cao cấp nếu là bắt lấy bọn họ nói vậy thù lao định là cực kỳ phong phú nếu là có khả năng có lẽ còn có thể đạt được cực đại danh vọng l i ê n như vậy nghĩ người kia ra vẻ hoảng sợ mà nhìn cả xì dạ không ngừng tới gần càng ngày càng gần hắn nắm ấm nước tay đều đang không ngừng mà đổ mồ hôi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng ở nàng muốn tới gần là lúc đột nhiên đem trong tay ấm nước mở ra bắt qua đi những người khác nhìn đến cũng đi theo làm hiển nhiên không ngừng hắn một người nghĩ đến bắt được quỷ hút máu chỗ tốt thăng quan phát tải là bất luận kẻ nào đều tha thiết ước mơ sự tình tại đây đồng thời ẹt kẹ hơi mang hoảng loạn thanh â m từ phía sau truyền đến cả xì、si、ra, cẩn thận là d o i ngựa thảo hắn vừa nói vừa lắc mình hướng cả xì、si、ra tới gần thủy từ trên không lập tức rơi rụng xuống dưới cả xì、si、ra ánh mắt một ngừng lập tức lắc mình đến một bên nhưng mà vẫn là chậm một bước chẳng sợ cả xì、si、ra động tác lại mau bị bắt sai đến không trung thủy t à n g ra giống như là hình thành một cái lưới lớn đem cạ xì dạ khóa ở bên trong h ú n g hồ kia ấm nước thủy vốn là chiều nàng kia phương hướng bắt tới liền tính nàng lắc mình đến một bên lắc mình là lúc cũng tất sẽ không cẩn thận lây dính lên ngựa tiên thảo cạ xì ra mặt vô biểu tình mà lắc mình quỷ hút máu vượt quá thường nhân thị lực đủ để cho nàng thấy rõ giọt nước phương hướng giọt nước từ bốn phương tám hướng hướng nàng đánh út lại tránh cũng không thể tránh là lúc nàng theo bản năng mà dừng lại nhắm lại mắt 143 chương 143 quỷ hốt máu thân vương vs quỷ hốt máu nữ vương 20. ý tưởng bên trong bỏng cháy cực nóng cảm cũng không có chuyển đến ngược lại rơi vào rồi một cái lạnh leo ôm ấp chóp mũi nhàn nhạt bạc hà hương c h ấ n an nàng hôn loạn tâm lương bạc dày rộng không mất cảm giác an toàn ed kẻ c a o mày nhìn nàng đen nhánh trong mắt màu bạc vầng sáng càng thêm rõ ràng hắn tay thoáng túng chấm ú t thanh t h ấ p không có việc gì đi c ả s ì giả lắc lắc đầu còn chưa tới kịp nói cái gì vài đạo tiếng súng văng lên ẹ p kẻ ôm nàng lắc mình trốn đến thụ sau đem nàng bông sờ sờ nàng tóc bình tĩnh mà nhìn nàng ngốc tại bực này ta theo sau không đợi c ả s ì giả trả lời hắn liền lập tức lắc mình đi ra ngoài thân ảnh mau đến làm người căn bản vô pháp phân biệt hắn phương vị thực mau vài đạo kêu rên văng lên hết thể đều về vì bình tĩnh tại đây ưu ám bầu trời đêm hạ đống lửa bên mấy cổ bị đào rỗng trái tim thi thể đặc biệt rõ ràng cạ sĩ dạ từ sau thân cây đi ra khi ẹt kẹ đang dùng khăn tay xoa trên tay huyết hắn ánh mắt nhàn nhạt thoáng nhìn trên cổ tay có vài chỗ rõ ràng bị bỏng cháy vết thương hắn giống như là hoàn toàn không có cảm giác đau trên mặt biểu tình bất biến lúc này cạ sĩ dạ từ phía sau ôm lấy hắn gương mặt dán hắn phía sau lưng theo sau đem hắn xoay người đối mặt nàng hỏi Ẹ, kẻ người có hay không bị thương roi ngựa thảo đối với bọn họ quỳ hút máu tới nói là trí mạng độc dược cứ việc quỳ hút máu có cực cường chưa khỏi năng lực nhưng roi ngựa thảo mang đến đau không phải người bình thường có khả năng thừa nhận ẹ, kẻ sắc mặt bình tĩnh không có hắn đem tay rũ ở hai bên ống tay háo rơi xuống kín mít mà che đậy cổ tay của hắn c ả sĩ giả c a o mày vẫn là có chút không yên tâm nàng nghiêm túc nhìn quét hắn hai lần kẻ cứ như vậy biểu tình nhàn nhạt mà tùy ý nàng xem biểu tình thực bình tĩnh không giống như là có bất luận cái gì thống khổ bộ dáng cả xì dạ há miệng thở dốc còn chưa nói chuyện liền bị s kẻ một phen cầm tay mang theo đi phía trước đi trần vũ bị s kẻ giấu ở một viên thập phần ẩn nấp trên cây s kẻ lôi kéo cả xì dạ dưới tảng cây mặt dừng lại trần vũ dùng lỗ trống ánh mắt đi xuống nhìn lại s kẻ nhàn nhạt thanh âm vang lên chính mình n g ả y xuống mang chúng ta đi ra ngoài thu cũng không cao trần vu ngơ ngác mà nga một tiếng từ trên cây nhảy xuống tới tự giác mà đi ở phía trước dẫn đường có trần vu trợ giúp bọn họ thực dễ dàng liền đi ra này phiến rừng cây bọn họ mẫu thân ở tại một cái thực đơn sơ phòng nhỏ cả xì、si、dạ cũng không thích cái này cái gọi là mẫu thân nhưng ek kẹt tựa hồ có thập phần chuyện quan trọng yêu cầu bọn họ mẫu thân hỗ trợ hắn không nói nàng cũng không hỏi nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy kia sự kiện nhất định cùng nàng tương quan đi tới ngoài cửa cạ xì dạ đột nhiên tùng ẹt kẹt tay đối hắn lắc lắc đầu ẹt kẹt ta không đi vào ta không nghĩ nhìn thấy nàng cạ xì dạ còn nhớ rõ nàng lần đầu tiên tới gặp thần hinh thoại cảnh tượng nàng kia cái gọi là mẫu thân nhìn đến nàng sau toàn bộ mặt đều c h ầ m đi xuống nàng lúc ấy lời nói nàng còn nhớ nàng tức giận mà chỉ vào nàng dùng nhất bén nhọn ác độc ngôn ngữ công kích nàng ngươi chính là cái lệnh người ghê tởm hai tinh ngươi vốn không nên sống ở trên thế giới này nếu không phải ta lúc ấy bị gia tộc người mang về ta nhất định sẽ ở ngươi sinh ra khi đó liền giết chết ngươi cạ xị dạ vốn là không thích nàng từ khi đó khởi nàng đối nàng thật là không hề cảm tình nếu không phải s kẻ nghĩ đến nàng căn bản sẽ không theo tới lúc ấy s kẻ vì giữ gìn nàng cùng tần hinh thoại hoàn toàn náo h phiên từ khi đó khởi bọn họ không còn có tới đi tìm nàng s kệ sờ sờ nàng đầu đôi mắt u ám thâm trầm nhìn nàng bình tĩnh mà nói tại đây chờ ta ta thực mau ra đây hắn như là không yên tâm ngữ khí dừng một chút g i a o đái nói không cần chạy loạn nếu ta ra tới không thấy được ngươi ở chỗ này chúng ta hôn kỳ đẩy sau đang muốn trốn cả si dạ sáu một trăm bốn mươi b ố chương một trăm bốn mươi b ố quỷ h ú t máu thân vương v s sì quỷ h ú t máu nữ vương 21. phòng trong ánh sáng thực ám et kè đi vào thời điểm tần h i n h thoại đang ngồi ở một t r ư ơ n g bàn dài trước trên mặt bàn bãi đầy sách ma pháp thủy tinh cầu chờ một loạt nữ vu thi triển vu thuật sở cần vật phẩm nhìn đến hắn đã đến tần h i n h thoại chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một cái cũng không kinh ngạc et kè ở trước bàn đứng yên một tay cắm túi quần cả người lười nhác thanh thản chỉ là đen nhánh đôi mắt sâu không thấy đáy làm người vô pháp nhìn trộm hắn trong lòng suy nghĩ mẫu tử gian nhìn nhau mà không nói gì trầm tịch dòng khí ở hai người gian lan tràn cuối cùng tần hinh thoại mở miệng ngữ khí ngoại ý muốn ngưng trọng ngươi cuối cùng vẫn là cứu sống cái kia thai tinh ta và ngươi nói qua nàng căn bản không nên sống ở trên thế giới này nàng tồn tại chỉ biết hủy hoại thế giới này ed kẽ nhìn kích động nàng sắc mặt chưa biến bình đẳng nói cứu nàng là chuyện của ta đến nỗi về sau thế nào không cần ngài nhiều nhọc lòng thần h u n h thoại không thích cả xì、si、dạ cũng không đại biểu nàng không thích kẹt kẹt đó là con trai của nàng nữ vu cũng không sẽ giống quý h ú t máu như vậy máu lạnh bọn họ có cảm tình đối với chính mình huyết thống trí thân tổng hội vô điều kiện mà đi giữ gìn bọn họ bởi vậy thần h u n h thoại áp lực chính mình tức giận đem trên bàn thủy tinh cầu cầm lại đây nàng tận khả năng bảo trì bình tĩnh sắc mặt nàng đối e kẹt nói nếu ngươi là cảm thấy ta ở bịa đặt cố ý bôi nhọ nàng ta cho ngươi xem cái đồ vật sinh hạ bọn họ sau tần h u n h thoại một thân ma lực hao hết nếu không phải gia tộc người đem nàng mang về trị liệu có lẽ liền tánh mạng đều sẽ khó giữ được nhưng nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến nàng vẫn luôn cho rằng chỉ có một h ả i tử cuối cùng sinh hạ tới lại biến thành hai cái quy hút máu cũng không thể lực biết hay không có bao nhiêu h ả i tử nhưng cũng không đại biểu nàng không thể đoán trước đến chính mình trong bụng sẽ có bao nhiêu cái h ả i tử nàng chính mình kiểm tra đo lường ra cũng gần chỉ có một nam anh thôi trăm triệu không nghĩ tới sinh hạ lúc sau lại phát hiện cái này nam anh trong lòng ngược lại là còn ôm một cái nữ anh kỳ quái chính là nàng căn bản kiểm tra đo lường không đến nữ anh sinh mệnh lực giống như là nàng là trống rông xuất hiện không hề căn cứ bởi vậy tần h i n h thoại cho rằng cạ s ị dạ căn bản không phải nàng hài tử nàng càng như là một cái dị tinh vốn không nên xuất hiện trên thế giới này nhưng mà liền bởi vì một thai có hai cái bọn họ sinh hạ tới liền bị kêu nguyền rủa song sinh tử cũng không giống đồn đái theo như lời như vậy trên thực tế nguyền rủa song sinh tử sẽ cho thế giới mang đến thai họa thật lớn tuy rằng đã không có ma lực nhưng thần hình thoại như cũ con nữ vu gia tộc máu nàng lấy quá thủy tinh cầu đem chính mình huyết tích ở mặt trên ngoài miệng lẩm bẩm chú ngữ dần dần mà rừng ở thủy tinh cầu thượng huyết tích dần dần dung nhập thủy tinh cầu nội sau đó huyết sắc chậm rãi k h u y ế t tán cuối cùng toàn bộ trong suốt thủy tinh cầu đều biến thành đạm hồng v ư ở n g phí thủy tinh cầu chung huyết sắc bắt đầu chậm rãi hương trung gian tụ tập cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn huyết vụ huyết vụ trung ương bắt đầu bày biện ra một ít hình ảnh hình ảnh trung tần h i n h thoại cuối cùng chỉ sinh ra một cái nam anh phụ thân hắn đem hơn phân nửa máu cho hắn cứu sống hắn cuối cùng bọn họ người một nhà ở bên nhau trong đó căn bản không có cả x ỉ dạ bất luận cái gì bóng dáng hình ảnh đột nhiên lại vừa chuyển trên mặt đất bày hàng trăm hàng ngàn thi thể bên trong cả xì dạ đỏ ngầu hai mắt cánh m ô i thượng vết máu loang lổ trên tay chính nắm một trái tim bên cạnh ngã xuống chính là thân hình hắn kiếm ộ t mảnh địa phương máu chạy thành sông trừ bỏ cả xì dạ không người còn sống hình ảnh cuối cùng như ngừng lại giờ khắc này giống như là vĩnh hàng hình ảnh thiên địa mênh n ô n g gian cuối cùng duy độc chỉ còn cả xì dạ một người bị lạc tự mình c h ầ m luân với giết chóc 145 chương 145 quỷ h ú t máu thân vương vs quỷ h ú t máu nữ vương 22. i ed kè ánh mắt một n g ừ n g cánh m ô i mân khẩn sâu thẳm mắt đen nặng nề giống như là ở trong mắt bịt kín một tầng đen t ố i sương ngủ hắn nhìn chằm chằm kia cuối cùng một bộ hình ảnh không nói lời nào thần h u n h thoại thanh âm truyền đến ngươi nhìn đến cái này đó là về sau cạ sĩ giả căn bản không phải ta hải tử nàng thiên tính thị huyết dễ giết lục nàng chính là một cái quái vợt ta rất sớm liền đã nói với ngươi là m ngươi không cần cứu nàng khiến cho nàng như vậy chết đi không hảo sao hiện giờ nàng thức tỉnh về sau nàng sẽ đem chúng ta tất cả đều giết nàng dừng một chút ngữ khí thực bình tĩnh ánh mắt đạm nhiên mà nhìn hắn đương nhiên còn bao gồm ngươi ẹt kệ ẹt kệ quay đầu nhìn nàng mặt trên mặt vẫn là nhất quán bình tĩnh hắn mở miệng ngữ khí bình tĩnh chắc chắn nếu trọng tới t a c ò n là sẽ c ứ u n à n g Tân h i n h thoại cho rằng hắn nhìn đến này đó sau sẽ có chút chấn động nhưng không nghĩ tới hắn giống như là không thấy được cùng ba trăm năm trước hắn tới tìm nàng giống nhau như vậy khẳng định mà nói muốn cứu nàng nàng nhất thời nghe lời nhìn hắn cũng không biết nên nói cái gì hảo ngươi nhàn nhạt nhìn nàng, nói ra chính mình chân chính ngươi muốn ngươi kiện. Bọn họ không có nhìn đến chính tới hỏi xấu. Ất ta tìm một kẻ đích, họ là là... có ra mục sự thủy tinh cầu nội vốn là dừng hình ảnh cuối cùng một bộ hình ảnh đột nhiên đậu cà xì dạ rũ mắt nhìn trong tay trái tim khoe mắt đột nhiên rơi xuống một viên nước mắt nước mắt t r ô n ở bị máu tươi nhiễm hồng thổ địa hết thể đều dây lát lướt qua như là thay đổi lại như là không thay đổi ngoài cửa cà xì dạ nhàm chán mà ngồi dưới đất q u ỷ hút máu thật tốt thính lực đủ để cho nàng nghe được cách đó không xa truyền đến nhân loại nói chuyện với nhau thanh âm nàng đen nhánh đồng tử đột nhiên hiện lên vài tia màu đỏ tươi đem chỉnh hai mắt nhiễm có vẻ dị thường yêu dị theo sau màu đỏ tươi biến mất không thấy lại khôi phục tới rồi nguyên lai ngăm đen nàng đứng lên liếm liếm môi đi rồi vài bước đ ỗ n g nhiên nhớ tới s kẽ nói thở dài lại ngồi trở về s kẽ như thế nào còn không ra a ta giống như có điểm đói bụng sáu s kẽ ra tới khi ca sĩ dạ đang ở ngồi ở trên tảng đá n h ả m chán nhìn đông nhìn tây xứng với kia xinh đẹp trắng non khuôn mặt có vẻ thêm vào kiểu thiếu nàng nhìn đến hắn sau khoe miệng theo bản năng mà con cong đen nhánh đôi mắt tinh lượng còn chưa chờ ed kẻ qua đi cả s ị dạ liền chính mình đứng lên hướng hắn nào tới nàng ôm lấy hắn h o a n trách ed kẻ ngươi như thế nào lâu như vậy ta có điểm n ó i bụng ed kẻ c ư ờ i cười, cười s ờ s ờ nàng đầu không nói lời nào theo sau đem thủ đoạn đưa qua đi cho nàng không nghĩ tới c ả xì dạ nhưng thật ra lắc lắc đầu túi đầu nhỏ giọng nói ẹ t k ẹ không ăn cái gì vẫn là từ bỏ thiếu nữ trên mặt lo lắng cùng để ý thập phần rõ ràng không khỏi hắn mềm lòng mềm như vậy nàng làm hắn như thế nào có thể không cứu nàng chẳng sợ cuối cùng chết ở trên tay nàng hắn sợ là cũng vui vẻ chịu đựng thiếu nữ như là nghĩ tới cái gì đột nhiên nâng lên một t r ư ơ n g tơi ư đẹp mặt nắm hắn tay vội vàng lôi kéo hắn đi phía trước đi ẹ t k ẹ ta vừa mới nghe được nơi đó có nhân loại hẳn là có ba người ẹt kẹ ngươi đói sao không đói bụng nói ta liền phải hai cái nghĩ đến nhân loại kia tinh khiết và thơm mê người máu cả xì dạ trong mắt màu đỏ tươi càng thêm rõ ràng bước chân ở dần dần nhanh hơn mà bên kia nhân loại hoàn toàn không biết nguy hiểm đã đang tới gần sáu cả xì dạ liếm liếm bên miệng máu tựa hồ vẫn là không ăn no nàng bên chân có hai cái mở to mắt người nằm trên mặt đất ngực đã không hề phập phồng không hề sinh lợi còn có một người t r ư ờ n g lớn mắt không ngừng lũi về phía sau nhìn bọn họ cầm trên tay một cây đao đối với bọn họ run run rẩy rẩy mà nói đừng đừng tới đây cả s ì dạ còn hoặc là ed kệ do hỏi ed kệ vẫn luôn ở quan sát cả s ì dạ hành vi hắn tuy đói nhưng kia trong ba trăm năm hắn sở trải qua sự tình đủ để cho hắn ý chí vô cùng kiên định hắn không sợ hái roi ngựa thảo có thể khắc chế chính mình dục vọng lại chưa từng thay đổi quá đối cả s ì dạ dung túng tuy rằng ngày sau hắn cần thiết vì hắn hiện tại làm hết thẻ phụ trách nhưng thì tính sao 146 chương 146 quỷ h ú t máu thân vương vs quỷ h ú t máu nữ vương 23 c ả s ì dạ mí môi nước mắt nhìn mắt lúc này đang bị bước đến góc cả người căng chặt lâm vào cực độ khủng hoảng nam nhân kia hắn làn da hạ lưu động sôi trào máu như là ở phát da mê người tinh khiết và thơm nàng trong mắt nhấp nháy quá vài tia màu đỏ tươi đen nhánh lông mi mảnh run nhưng cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu ta từ bỏ ed kệ thật sâu mà nhìn nàng một cái vẫn chưa nói cái gì g i â y tiếp theo một cái l ắ c mình liền tới rồi kia nhân loại trước người ở kia nhân loại còn chưa phản ứng lại đây khi vươn răng nanh một n g ụ m cắn ở người nọ cổ người nọ ánh mắt bắt đầu trở nên lỗ trống tay dần dần vô lực mà rũ xuống cầm trên tay đao theo tiếng mà rơi cạ sĩ dạ nhìn kia chảy ra bên ngoài vô cùng đỏ tươi máu cả người máu giống như là ở xôi trào khát vọng nàng theo bản năng tiến lên một bước theo sau lại định trụ rũ tại bên người hai tay bởi vì khắc chế mà gắt gao nắm khởi nàng không thích cùng người khác chia sẻ đồ ăn nếu là có người dám cùng nàng đ o ạ t thực nàng nhất định sẽ trước hết giết người kia chính là đó là s k sáu cạ xì dạ r u mắt cưỡng bách chính mình không đi xem nàng sợ nàng lại xem đi xuống nàng sẽ nhịn không được giết chết ek kệ kỳ thật ek kệ chỉ là ở giả vờ giả vịt hắn giảo phá kêu nhân loại mạch máu đỏ tươi máu tươi không ngừng chảy ra mà trên thực tế hắn căn bản không có cắn nuốt đi vào hắn tương đối để ý cạ xì dạ phản ứng tuy rằng hắn vẫn luôn ám chỉ chính mình nhưng trên thực tế hắn vẫn là để ý cuối cùng kia một màn giống như là dấu vết gắt gao mà khắc vào hắn trong lòng hắn không thể quên được hắn có thể khẳng định tần h u n h thoại không có cố lộng huyền hư rốt cuộc thủy tinh cầu trung xuất hiện hình ảnh là bất luận cái gì nữ vu đều không thể sửa đổi hắn không thể tin chính mình nhất quý trọng người cuối cùng sẽ giết hắn hắn không tiếc nuối chết ở cả xì dạ trên tay hắn để ý chính là cái kia kết quả cuối cùng ở cả xì dạ trong mắt hắn sẽ trở thành cùng những người khác giống nhau hắn hy vọng ở cả si dạ trong lòng hắn là cùng những người khác không giống nhau chẳng sợ đổi một loại cách chết chết ở trên tay nàng hắn đều không đoán cũng sẽ không như vậy để ý bọn họ từ sinh ra liền ở bên nhau hắn là nàng nàng cũng là hắn hai người tựa hồ thành khó có thể r ứ t bỏ bộ phận ba trăm năm trước nàng tự chủ trương chết ở nhân loại cùng nữ v u tay chỉ nói cho hắn ba trăm năm sau cứu sống nàng nhưng hắn không biết nên như thế nào đi cứu nhưng lúc ấy như vậy nguy cấp tình huống tựa hồ thật sự chỉ có nàng đã chết hết thể mới có thể bình ổn nàng phạm vào quá nhiều sắc nhiệt g l ư n g đeo quá nhiều mạng người thậm chí phá hủy nhân loại nữ vu cùng quý h ú t máu ký kết chung sống hòa bình địa ước khiến cho thế giới đại loạn cuối cùng khiến cho thần bất mãn giáo hội đổi đi nhân loại cùng nữ vu công kích ngay lúc đó nàng chỉ có một người mà nàng địch nhân lại là toàn thế giới nhưng mà ngay lúc đó hắn lại bị bách tiến vào ngủ đông ngoại giới sự tình một mực không biết chờ hắn t ỉ n h lại c s、si、x giả sớm đã rời đi chỉ là làm tẩy gỗ đ ạ nói n cho hắn ba trăm năm sau thỉnh cứu sống nàng hắn khi đó lần đầu tiên cảm thấy một người lực lượng l ạ như thế nhỏ bé hắn đi tìm tần h ì n h thoại nữ vu biện pháp luôn là so quỷ hút máu muốn nhiều nhưng thu thập linh hồn của nàng cũng không dễ dàng nàng chết ở nữ vu cùng nhân loại tay sau linh hồn chia năm xẻ bảy bởi vì nàng phía trước lung tung hành hạ đến chết hành vi ba cái chủng tộc gian cân bằng bị đánh vỡ vì có thể biết được cùng đạt được nhân loại trên tay nàng kia một bộ phận linh hồn hắn cố ý làm bộ bị bắt ước chừng là nhân loại tưởng chế tạo ra so roi ngựa thảo càng có thể làm quỷ hút máu sợ hai đồ vật c h ụ p tới quỷ hút máu đều sẽ bị coi như thực nghiệm vật chứa nhân loại thường thường cảm thấy quỷ hút máu là máu lạnh đích kỷ không nghĩ tới có chút thời điểm nhân loại mới là cái kia nhất tàn nhẫn t r ù n g tộc một trăm bốn mươi bảy chương một trăm bốn mươi bảy quỷ hốt máu thân vương vsc quỷ hốt máu nữ vương hai mươi bốn h â n loại nghiên cứu khoa học thất địa lý vị trí quá mức bí ẩn nơi đó người đều bị nữ vu thi hạ ma chú bởi vậy quỷ hốt máu vô pháp thôi miên bọn họ vì bảo đảm vạn vô nhất thất hắn chỉ có thể áp dụng loại này bất đắc dĩ biện pháp bị bắt lúc sau hắn đã từng bị ném vào quá tràn ngập roi ngựa thảo nước cao trung Toàn thân bỏng cháy ăn mòn cảm lập tức từ làn bỏng ăn mòn cháy cảm lập doi a da kia địa chuyển tức như khắc bị nhân sinh đều đến, giống làn sinh đ mỗi là à một một ở bị hạ, m ỗ một huyết khối ngựa ụ c đều ở ăn mòn thảo đối với quỷ hút máu tới nói không khác ánh mặt trời chiếu ở bọn họ là n da quỷ hút máu sợ hai ánh mặt trời đồng dạng cũng sợ hai roi ngựa thảo roi ngựa thảo đối với bọn họ đó là trí mạng độc dược nhưng những nhân loại này hiển nhiên cũng không tưởng nhanh như vậy giết chết này đến tới không dễ vật thí nghiệm d o i ngựa thảo ăn mòn làm hắn giống như lâm vào địa ngục hắn đần độn thân thể trở nên vô cùng suy yếu hắn rất muốn hút dẫn máu bổ sung chính mình hắn khát vọng máu tươi mang đến lực lượng nhưng không được ít nhất hiện tại không được hắn còn không biết cả xì dạ linh hồn vị trí hắn cũng chỉ có thể nhìn bên cạnh ao lui tới người tận khả năng khắc chế chính mình đối huyết khát vọng càng là suy yếu đối huyết khát vọng trình độ càng là thâm từng có một lần hắn đều cảm thấy chính mình mau bị buộc điên lên rồi không biết qua bao lâu hắn bị người vớt lên khi hôn mê qua đi trước từ mơ hồ trong tầm nhìn hắn có thể nhìn đến chính mình lộ ra bạch cốt tay bọn họ uy hắn máu quỷ hút máu cường đại chưa khỏi năng lực làm hắn rời đi roi ngựa thảo sau cả người miệng vết thương lập tức khôi phục khôi phục qua đi liền lại lần nữa bị ném vào roi ngựa thảo nước ao như thế lặp lại cái loại này bị c h a tấn nhật tử tựa hồ vĩnh vô cuối sau lại hắn tại đây lặp lại c h a tấn chung đánh mất cảm giác đau hắn thậm chí có thể khắc chế đối máu khát vọng d o i ngựa thảo mang cho hắn tựa hồ chỉ có đ ố i làn da ăn mòn hắn không cảm thấy thống khổ hoặc là nói hắn đã chết lặng bất quá may mắn chính là hắn đã biết cả xì dạ linh hồn nơi những nhân loại này tưởng cùng nữ vu hợp tác dùng cả xì dạ kia bộ phận linh hồn sáng tạo ra một cái tân sinh cả xì dạ vì bọn họ sử dụng cạ sĩ、si、giả sức chiến đấu có thể làm thế giới sợ hãi rồi lại làm cho bọn họ hâm mộ cùng khát vọng thế cho nên không tiếc hết thể muốn lại lần nữa sáng tạo một cái cạ sĩ giả hắn đem linh hồn thu thập tề sau thời gian còn chưa qua đi ba trăm năm hắn liền làm bạn ở nàng linh hồn bên chờ đợi đêm đó đêm cô tịch ban đêm tiêu ma hắn trong lòng cận tổn côn g vọng hắn chậm dai trở nên chầm ổn bình tĩnh chậm dai bắt đầu hiểu được che giấu chính mình cảm xúc hắn thận trọng từng bước trăm phương ngàn kế phát triển chính mình thế lực hắn muốn cùng toàn bộ giáo hội chống đỡ ít nhất chờ cả s、si、ì giả trở về hắn có thể bảo đảm nàng có một phương nghỉ ngơi chỗ mà không phải bị buộc bất đắc dĩ bị giáo hội đuổi đi với quy hút máu lãnh địa thế cho nên thế giới to lớn lại không cách nào dung hạ nàng cuối cùng chỉ có thể bất đắc d ĩ chết vào nhân loại cùng nữ v u tay cả xì g i bị bắt rời đi cũng không phải bởi vì giáo hội đuổi đi hắn biết rất lớn có thể là bởi vì hắn ngay lúc đó hắn quá mức suy yếu thế cho nên lâm vào ngủ đông nhưng hắn quan tài chỉ có thể gửi ở quỷ hút máu lãnh địa nếu là cả xì、si、dạ muốn mang hắn đi căn bản không có khả năng cả xì、si、dạ có thể ngoan ngoan thỏa hiệp có khả năng nhất đó là giáo hội uy hiếp nàng thế cho nên ngay lúc đó giáo hội không hưởng một binh một tốt liền đem nàng xua đuổi đi ra ngoài nếu không lấy cả xì、si、dạ tính tình giáo hội người ít nhất sẽ thiếu một nửa lúc ấy hắn cùng linh hồn của nàng ngày ngày ở chung thời gian lâu lắm lâu đã có thời điểm hắn sẽ nhìn linh hồn của nàng giật mình trọng sững sờ hắn rất sợ nàng không về được 148 chương 148 quỷ h ú t máu thân vương vs quỷ h ú t máu nữ vương 25. sở h ư u suy nghĩ vòng qua trong óc bất quá một cái trước mắt s kẹ n g n g đầu đột nhiên hắn liền cảm thấy không thú vị hắn ái cả xì dạ là hắn nguyện ý cùng muốn làm sự nhưng cả s ì dạ ai không yêu hắn có phải hay không đem hắn coi như cùng những người khác giống nhau đây đều là cả s ì dạ ý nghĩ của chính mình hắn chỉ cần rõ ràng hắn ái nàng liền đủ rồi cả s ì dạ ta ă n no dư lại cho ngươi cả s ì dạ đột nhiên ngước mắt nhìn hắn nàng há miệng thở dốc vẫn là vô pháp cự tuyệt cuối cùng nói thật sự ân ed kẽ lui ra phía sau một bước tránh ra một vị trí cái kia bị rảo phá địa phương máu tươi chính đại lượng trào ra c ả s x giả trực tiếp liền kia chỗ một ngụm cắn đi xuống nàng túi đầu hút d ẫ n máu đôi mắt hiếp lại đen nhánh mắt đột nhiên trở nên đỏ bừng cặp kia đỏ bừng yêu dã hai t r ò n g mắt bị che giấu ở đen nhánh vũ lông mi hạ xem không lắm rõ ràng thực mau nam nhân kia cũng hoàn toàn không có sinh khí c ả s x giả rũ mắt nhìn kia ngã xuống đi nam nhân liếm liếm bên môi máu trong mắt đỏ như máu tất cả rút đi khôi phục đến phía trước ngâm đen nàng xoay người ôm s kẻ eo đem vùi đầu ở hắn trong lòng ngực cọ cọ đen nhánh trong mắt là nói không nên lời quỷ quệt y giọng nói của nàng giống làm lũng nhẹ nhàng l ầ m bẩm quả nhiên vẫn là s kẻ đối ta tốt nhất sáu bởi vì cả xì giả cúi đầu hắn căn bản không có phát hiện cả xì giả trong mắt biến hóa hắn sờ sờ nàng tóc như là ở trấn an một cái táo bạo bất an tiểu thú thật lâu sau kẻ t r ầ m thấp bình tĩnh thanh â m từ đỉnh đầu chuyển đến cả s ì dạ chúng ta đợi lát nữa đi tìm bậy cô đạ cả s ì dạ tay vẫn là vòng hắn leo nàng cau mày ngẩng đầu hỏi vì cái gì muốn tìm nàng ngay sau đó nàng ôm chặt hắn túi đầu dựa vào hắn trước ngực rũ xuống trong mắt hiện lên một tia trắng ghét ta không thích nàng trừ bỏ kẻ mọi người ta đều không thích nàng rũ mắt trong mắt toàn là lạnh băng nàng nói qua nàng lại lần nữa trở về đó là r ế t chóc bắt đầu nàng chán ghét trên thế giới này trừ bỏ et kẹ bên ngoài mọi người loại này chán ghét tựa hồ sinh ra đã có sẵn nàng khắc chế không được cũng không nghĩ đi khắc chế ba trăm năm trước vì et kẹ nàng bất đắc dĩ chết ở nhân loại cùng nữ vu trên tay mà hiện giờ et kẹ ở bên người nàng không ai có thể lại ngăn trở nàng nếu bọn họ không có buông tha nàng như vậy hiện tại nàng cũng tuyệt không sẽ bỏ qua những người đó Ấn cũng không có giải thích. hắn nhàn nhạt mà nói, ngăn. Hắn ngựa ôn hòa cùng sùng、si、cùng kệ khi có thích, mức địch, cà cuối giải hòa thỏa hiệp. mà ra quá vẫn là bọn họ là ở quỷ hút máu trong lĩnh vực một người tích hãn đến địa phương tìm được tẩy gỗ đạ tẩy gỗ đạ đang ở đem sách ma pháp một đám phân loại xếp hạng kệ sách thượng nhìn đến cư nhiên là bọn họ tới trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc nhưng càng có rất nhiều vui mừng cạ xị、si、r a sáu nàng vẻ mặt vui mừng mà nhìn cả sĩ、si、dạ giật giật khoe môi đang muốn tiếp tục nói cái gì đó nhưng mà cả sĩ、si、dạ cũng không tưởng lý nàng nàng hư lệnh một tiếng liền đem tầm mắt rời đi không hề xem nàng vậy c ộ đã có chút xấu hổ nàng cho rằng cả sĩ、si、dạ là nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu nữ vu trọng cảm tình ở cả sĩ、si、dạ cứu nàng kia một khắc nàng liền đem cả sĩ、si、dạ coi như chính mình muốn nguyện trung thành cả đời người chẳng sợ cả si dạ đối nàng chưa bao giờ từng có sắc mặt tốt nàng cũng chút nào không thèm để ý đối nàng tới nói nàng hiện tại mệnh là cả si dạ cấp cả si dạ tưởng như thế nào đối nàng nàng đều không oán tây gỗ đã nhìn thiết quá mức vẻ mặt lãnh đ ạ m cả si dạ ánh mắt có chút hoảng hốt suy nghĩ cũng không khỏi phiêu xa thiếu nữ đứng ở kia mặt mày tinh xảo biểu tình nhàn nhạt khuôn mặt lại có loại nói không nên lời câu hồn và phách giống như nàng lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi như vậy gần liếc mắt một cái liền làm nàng khó có thể hoàn hồn 149 c h ư ơ n g 149 quỷ h ú t máu thân vương vs quỷ h ú t máu nữ vương 26. lúc ấy nàng đam mê tu tập sách cấm ở nữ vu trong tộc các trưởng bối xem ra đó là cực kỳ không làm việc đàng hoàng bởi vậy nàng bị toàn bộ r ộ t gia tộc coi là dị loại một lần rốt gia tộc nhất lấy làm tự hào nữ vu thi triển vu thuật khi không cẩn thận giết chết ba vị nữ vu mà nàng kia cái gọi là gia tộc không đành lòng hy sinh vị kia thiên tài nữ vu vừa lúc làm nàng thế nàng gánh tội thay đối ngoại công bố là nàng đẩy gỗ đ ã dùng cấm thuật đưa bọn họ hại chết nàng không kịp biện bạch liền bị gia tộc các trưởng lao phong bế ma lực đồng thời bị áp chế thanh âm nàng nói không nên lời lời nói vô lực vì chính mình bịa giải chỉ có thể bị bắt trên lưng cả đời này vết nhơ nàng bị xử quyết vĩnh sinh không được hồi nữ vu tộc vì phòng ngừa nàng phản kháng bọn họ giả bộ mà phái hai cái nam vu áp nàng đem nàng trục xuất hơn nữa phòng ngừa nàng ngày sau trả thù vì không cho nàng có cơ hội đem chân tướng nói ra gia tộc người thậm chí còn mệnh lệnh kia hai cái nam vu nhất định phải ở trên đường đem nàng giết chết đây là nàng gia tộc như thế dơ bẩn bất kham nàng trong lòng tuy hận lại không thể nề hà chỉ có thể trở thành vị kia nữ vu vật hy sinh nàng trong lòng cực độ không căm lòng đồng dạng là nữ vu đồng dạng là mạng người vì cái gì nàng mệnh ti như con kiến có thể nhậm người dẫm đạp mà có chút người mệnh lại cao cao tại thượng thế cho nên gia tộc không tiếc hết t h ể bảo hạ làm nàng như thế nào có thể không hận kia hai vị nam vu ở nào đó âm ú ẩn nấp chỗ dừng lại sau liền tưởng đối nàng động tay động chân ước chừng là tưởng ở giết chết nàng phía trước làm cho bọn họ chính mình thoải mái hạ nàng ma lực bị phong huống hồ nữ tử sức lực căn bản không có bọn họ đại đang lúc nàng tuyệt vọng tính toán tới cái cá chết lưới rách thời điểm phát hiện hai cái nam vu trong nháy mắt ngã xuống trên mặt đất trái tim toàn bộ bị đào không trong đó một cái nam vu ngã xuống sau nàng thấy được giống như thần nữ cả xì ra ánh trăng chiếu dọi nàng tựa hồ cho nàng trên mặt đánh thượng một tầng mông lung ảo ảnh nàng thấy không rõ nàng mặt mày nhưng lại ngoài ý muốn bị nàng diễm lệ sở chấn động nàng nắm trái tim tay bị máu tươi nhồn dần máu từng dọt đi xuống lạc ngầm một bãi vết máu ở ánh trăng chiếu xuống tản ra yêu dạ m á h bạch hai loại cực đoan tương phản nhưng nàng lại dị thường mà cảm thấy thập phần hòa hợp nàng nhìn đến cả s ì dạ ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy người này chính là giết chóc bản thân cả xì i、si、ả khỏe môi nhẹ cong lộ ra một cái trào phúng cười nàng tùy tay ném xuống trên tay trái tim cười khẽ quả nhiên ta còn là ghét nhất nữ v u nhất t ộ a ca thấy được liền nhịn không được tưởng móc ra bọn họ trái tim chơi chơi lâu sáu ngươi nói có phải hay không tiểu bạo bối tây gỗ đã ngồi dưới đất còn chưa phản ứng lại đây đột nhiên cả xì dạ liền xuất hiện ở nàng trước mặt máu c h ả y đầm địa đầu ngón tay ấn nàng trái tim kia chỗ nàng con ngôi trên dưới quét mắt xiêm yiề rách nát chật vật bất k h ă m nàng theo sau tấm tắc vài tiếng đứng lên nói thật chật vật ta theo sau cạ sĩ giả c ư ờ i khẽ câu lấy nàng hàm dưới cưỡng bách nàng nhìn nàng cặp kia lạnh băng bạc mắt thêm vào xinh đẹp như vậy đi ta có thể không giết ngươi làm hồi báo cho ta ca kks k mang câu nói sáu cạ sĩ giả lúc ấy bị giáo hội đuổi đi không chỗ để đi liền đi tới nữ vu lãnh địa vừa lúc ở quỷ hút máu cùng nữ vu tương giao biên giới thượng cứu đồng dạng bị đuổi đi vậy vô đạ duyên phận chính là như vậy kỳ quái nhưng đ ố i với bảy gỗ đã tới nói cả xì、si、dạ chính là nàng lâm vào tuyệt vọng nhìn đến tân sinh kia một đạo quang thế cho nên nàng tưởng cùng nàng làm bằng hữu cuối cùng còn tưởng liệu mạng cứu trở về nàng nàng cảm thấy như vậy một vị nữ tử nên tùy ý làm vậy nàng nên đáng giá tốt nhất bảy gỗ đã hoàn hồn nhuận miệng cười là có cái gì muốn ta hỗ trợ sao cả xì、si、dạ khẳng định sẽ không tới tìm nàng có thể tìm nàng nói vậy chính là ed kẻ lần trước ed kẻ tới tìm nàng là vì cả si dạ nói vậy lần này cũng sẽ là giống nhau ed kẻ cũng không có lập tức trả lời v ả y gỗ đã nói ngược lại đem nhìn đông nhìn tây cả si dạ xả lại đây sau đó đối diện nàng màu bạc đôi mắt bình tĩnh mà nói kế tiếp phục tung mệnh lệnh của ta chờ hết thể kết thúc ngươi sẽ quên mất nơi này phát sinh sở hữu sự tình 150 chương 150 quỷ h ú t máu thân vương v s sì quỷ h ú t máu nữ vương 27. c ả y c xì giả căn bản không có đối s kẻ có điều phong bị nàng màu bạc đôi mắt dần dần trở nên tan g ã lỗ trống ngay sau đó khoe môi giật giật phun ra một chữ là làm xong này đó s kẻ mới nghiêng người ngước mắt nhìn về phía t ẩ y cô đạ hán mặt mày cực đạm ngự khí lại quá phận bình tĩnh ta nghe được r ố t gia tộc có một loại cấm thuật là có thể đem ba trăm ộ i nghiệt lẫn nhau t a đổi. đều Mỗi người sinh hạ tới giết mỗi thuần trắng thân hạ thể, mệnh là vào phạm giết chóc, mỗi giết một người. Trên người lưng tội nghiệt liền sẽ n g chờ tội chế năm i kia khi, thần t can thiệp. 300 năm trước cả xì dạ đó là mệnh trung lưng đeo quá nhiều tội nghiệt khiến cho thần bất mãn thế cho nên thần không màng tất cả muốn giết c h ế t n à n g Cuối c ù n g cạ xì dạ chết ở nhân loại cùng nữ v u tay thần mới như vậy bỏ qua cạ xì dạ đối kháng trên thế giới mọi người nhưng nàng đối kháng không được thần thần sáng tạo toàn bộ thế giới trời sinh liền so với bọn hắn mọi người muốn cao thượng nhất đẳng mà hiện giờ cạ xì dạ thay đổi cái thân hình hết thể từ đầu bắt đầu hắn tuyệt không có thể làm ba trăm năm trước sự tái diễn tây c ỗ đ ã hơi thêm tự hỏi hạ liền biết hắn muốn làm cái gì theo bản năng mà nói ra thay đổi vận mệnh hai người cần thiết muốn huyết thống tương tự sáu hai người huyết thống càng không tương tự thay đổi sau thoát ly ra tới một người khác vận mệnh cùng thân thể d u n g hợp khả năng tính liền sẽ đại đại rơi chậm lại đồng thời ở thi chú trong quá trình hai người đều rất có khả năng bỏ mạng bởi vì bị thoát ly ra tới vận mệnh ở trong khoảng thời gian ngắn nếu vô pháp an trí ở một người khác trên người hơi chút một trì hoãn như vậy người kia vận mệnh sẽ tự do tại thế giới ở ngoài rốt cuộc vô pháp trở về đến nguyên chủ trong cơ thể một người đã không có vận mệnh sinh mệnh cũng chỉ đến đó kết thúc còn chưa có nói xong nàng liền nhìn đến ed kệ đứng ở kia biểu tình bất biến giống như là sớm đã suy xét tới rồi điểm này vậy gỗ đã ngẩn ra đúng rồi còn có ai sẽ cùng cả s ì dạ huyết thống càng thêm tương tự không càng xác thực nói ed kệ cùng nàng huyết thống là hoàn toàn tương đồng cho nên s kẻ là muốn đem chính mình vận mệnh đổi cấp cạ xì dạ như vậy tưởng tượng nàng đồng tử đột nhiên c ó rút khó có thể tin mà nhìn s kẻ vẫn là hỏi r a thanh là ngươi tưởng cùng cạ xì dạ đổi vậy gộ đạ vừa mới vẫn luôn cho rằng s kẻ là muốn tìm những người khác cùng cạ xì dạ trao đổi ba trăm năm trước cạ xì ạ chính là bởi vì lưng đeo quá nhiều sát nghiệt mới cuối cùng cô rơi xuống cái loại này kết cục nàng sao có thể không rõ ràng lắm chỉ là như vậy sáu cạ xì dạ không cần lại lo lắng thần đổi u g i ế t ngược lại là s kẻ sáu s kẻ vẫn chưa ra tiếng hắn nhìn ra được tới tây gô đa đã minh bạch hắn suy nghĩ tây gô đa định rồi định nhìn s kẻ lắc lắc đầu ta sẽ không giúp ngươi sáu s kẻ cũng không không vui ngược lại bình tĩnh mà nhìn nàng nói ra một sự thật ngươi không trợ giúp ta cạ xì dạ nhất định sẽ chết thế giới này đều là thần sáng chế tạo kẻ cũng không tin tưởng che đậy thần chú ngữ có thể làm cho bọn họ vĩnh cửu tránh né thần truy tung một khi thời gian quá dài thần tự nhiên sẽ phát hiện manh mối đến lúc đó lại làm này một ít liền không còn kịp rồi tây gồ đã theo bản năng quay đầu nhìn về phía cả si dạ cả si dạ đứng ở ek bên biểu tình hờ hững trong mắt là vô tận lỗ trống nàng đờ đẫn mà đứng ở kia giống như là không có nghe được bọn họ theo như lời nói t â gồ đã chớp chớp khô khốc mắt nhìn nàng suy nghĩ không khỏi mà phiêu xa nàng nhớ tới khi đó ở dưới ánh trăng nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên nàng cũng là ăn mặc như vậy màu lam nhạt váy ngắn thiếu nữ không chút để ý mà đào đi hai cái nam vu trái tim theo sau lại vẻ mặt khinh thường mà nhìn nàng hướng nàng tác phải với báo hết thảy hết thảy phảng phất giống như hôm qua 151